Chương 1150 độc bộ thành tiên kim diễm h ổ đầu nghỉ lục hợp đại k i ê n trận này đó là phải đấu võ lục tiểu thiên thấy có vài phần không nói gì miên anh tu sĩ hắn gặp qua không ít nhưng này bàn đặc biệt lập độc hành vẫn là lần đầu đụng tới lục tiểu thiên sửng sốt thần công phu hạng cùng thân thủ vung lên một chỉ ngũ sắc dao đầu côn g kịch liệt phóng đại tới mấy trăm trượng cao giống như chống đỡ thiên chi trụ cương mãnh vô cùng triều mang tiêu gia chủ đánh tới. này ngũ sắc cung cấp lược trong lúc đó tự hồ phải hư không đều đánh nước ra ngũ sắc giao đầu côn nơi đi qua một trận hoa chụp tạc nước trung động nhìn thấy này ngũ sắc giao đầu côn khí thế kinh người mang tiêu gia chủ sắc mặt một mảnh ngưng trọng lập tức mồm to nhất trương bên trong sáu chỉ tướng mạo hung hãn trên trán có chứa một cái vương tử hồng nhĩ g bay ra này hồng nhĩ g mặt như hổ thân như nhĩ tiếng kêu giống như hổ rống nơi đi qua một trận kim diễm tràn ngập yêu khí tận trời Kim Diễm hổ đầu nghĩ, Lục Tiểu Thiên nhìn đến này cả người bốn phía Kim Diễm thiêu đốt đầu hổ yêu nghĩ biến sắc, đầu hổ yêu nghĩ trên người Linh Diễm Trình tứ loại nhan sắc, hắc, hồng, ngân, kim bốn màu, chính là đầu hổ yêu nghĩ bản mạng yêu hỏa, cũng đầu hổ yêu nghĩ thực lực trực tiếp biểu tượng, bốn màu phân biệt là đại khắc yêu thú tứ đại gia i vị, Kim Diễm đã là nguyên anh cấp yêu vật tiêu chuẩn, Diễm cấp ba thước, đó là đại yêu cảnh giới. mà trước mắt sáu chỉ đầu h ổ yêu nghĩ trong đó tứ chỉ d i ễ m tập lưỡng thước đã tương đương với 11 giai yêu thú thực lực gần với đại yêu mặt khác lưỡng c h í c h d i ễ m tập một thước có thừa lưỡng thước không đủ đã là thập giai hậu kỳ kim diễm h ổ đầu nghĩ xem ra mấy năm nay ngươi cũng không nhàn rỗi này yêu nghĩ rất khó dưỡng đến thành thục thể ngươi này sáu chỉ tuy là còn chưa đạt tới hoàn toàn thành thục trạng thái cũng kém không bao nhiêu nghe đồn kim ta diễm đầu hổ nghĩ đạt tới hoàn toàn thành thục trạng thái í t chết bất diệt bình thường thủ đoạn không thể đem đánh chết này nghĩ lần trước xuất hiện còn đã là ngàn năm trước chuyện cũng không biết nghe đồn hay không là thật mang hắc than g đừng nóng vội đem n g ư ơ i này đầu hổ yêu nghĩ thu hồi đi làm cho ta kiến thức một chút ta liền cho ngươi còn có tiểu tử này tiếng của ta hắt một sáu chỉ kim diễm hổ đầu nghĩ rít cào một tiếng vì thế cực kỳ kinh người đều tự mồm to nhất trương tức khắc trong lúc đó. Kim Diễm Đại Thịnh hóa thành sáu chỉ hỏa cầu đánh hướng kia c ự trụ ngũ sắc côn rầm rầm oanh kịch liệt nổ mạnh khiến cho thiên địa đều ở rung động này Kim Diễm hổ đầu nghĩ phun ra Kim Diễm cầu uy lực thế nhưng như thế to lớn Lục Tiểu Thiên nhìn đến này đó Kim Diễm cầu nổ mạnh thời điểm tuy là kinh lịch quá cùng Tam Thủ x à y ê u Bích Quỳnh đại chiến vẫn đang nhịn không được có vài phần hết hồn dù sao hắn sợ đối mặt Tam Thủ x à y ê u thực lực lớn biên độ suy giảm. mà trước mắt này hai cái đại tu sĩ cũng toàn thịnh thời kỳ tự nhiên không thể so sánh nổi bằng tâm mà nói nếu là chính mình đến đối mặt này sáu chỉ kim diễm hổ đầu nghĩ chỉ sợ đấu không được mấy người hiệp sẽ gặp bị áp chế khi đến phong chẳng qua lúc này kia mấy chỉ cơ hồ có thể rung chuyển trời đất kim diễm cầu nổ mạnh mang tiêu gia chủ nguyên bản cũng có vài phần tin tưởng chính là nhìn đến kia ngũ sắc côn ở tiến g nổ mạnh trung thế nhưng văn ti chưa động vẫn đang công bằng nghiền áp chế đến mang tiêu gia chủ không khỏi biến sắc, lớn tiếng nói, hạng kẻ điên, ngươi nếu không lưu thủ, ta hiện tại liền đem kim diễm h ổ đầu nghỉ toàn bộ đều bỏ chạy, không đánh với ngươi. mang hắc t h a n g ngươi nếu dám lộ ra đêm này mấy chỉ tiểu con kiến bỏ chạy manh mối, cũng đừng trách ta dưới ngoan thủ, ngoan ngoãn làm cho này mấy chỉ tiểu con kiến chơi với ta một trận, chờ ta tận hứng, thì sẽ phóng này mấy chỉ tiểu con kiến trở về. hạng cuồng lộ ra giống như lão áp tử cạc cạc tiếng cười. người này kim diễm hổ đầu nghĩ tuy là lợi hại, bất quá ta này ngũ sắc giao đầu côn lại ngưng luyện vào vũ nê côn trọng như núi, c h ư t à không dính thân, người này kim diễm sát thương lại lớn, cũng thương không đến ta này bảo côn nửa phần, còn có cái gì áp đáy hòng bổn sự đều xử xuất đến đây đi, cái này kẻ điên! mang tiêu gia chủ cắn răng một cái, ngay cả vũ nê bậc này kỳ vật đều bị hạn c ù n g được đến, hơn nữa luyện chế tiếng hắn ngũ sắc giao đầu côn trong vòng. đầu hổ nghĩ phun ra kim diễm cầu không thể hiệu quả cũng là tình lý bên trong chuyện mang tiêu gia chủ t r ă m vội bên trong lại liếc lục tiểu thiên một cái thầm nghĩ lần này thật là hạ đại tiền vốn việc đã đến nước này đâm lao phải theo lao chỉ phán này đang thuộc đại tông sư ngày sau không cần quá nhỏ khí tức hảo trống trống trống sáu chỉ yêu nghĩ lại phát ra hổ trống giống như thanh âm trong đó tam chỉ hơi hiển cường tráng kim diễm hổ đầu nghĩ trong miệng đều tự phun ra một loại kim tuyến Loan Loan nhiễu nhiễu hướng ngũ sắc dao đầu c ô n quấn quanh qua, trong nháy mắt công phu đã đem ngũ sắc dao đầu cung truyền cái rắn chắc. Mặt k h á c tam chỉ tắt lập tức hướng hạng cuồng bôn sát qua, kim diễm bao vây dưới, nhanh như điện chớp tốc độ nhưng lại so với Lục Tiểu Thiên vận dụng tử tiêu hỏa đ ộ n g thuật không chậm. Giây lát trong lúc đó liền đã đến hạng cuồng bên cạnh người không đủ mấy trường chỗ, kim diễm mãnh liệt tự hồ có đem hạng cuồng hoàn toàn c ắ n nuốt tư thế. Lục Tiểu Thiên âm thầm kinh hãi. đó là hắn này thập giai thể tu, lại làm cho kia kim diễm tiếp xúc phải càng gần một ít, cũng là thập phần nguy hiểm. khả hạng c ù n g hỏa hồng màu áo t r à n phong cách phiêu động, chút không có để ý trước mắt tới gần nguy hiểm, hảo thủ đoạn, muốn vi ngụy cứu triệu, bất quá lực nhược mà phân, đây chính là h ọ a vô đơn chí a. hạng c ù n g cạc cạc cười, không quan tâm, nhâm địch mấy lộ đến, ta chỉ một đường đi, ngũ sắc dao đầu c ô n mặt trên quang hoa đại tác, dao ngâm tiếng động từng trận. thế nhưng kéo tam chỉ dùng kim tuyến cuốn lấy cung thân kim diễm h ổ đầu nghỉ hướng mang tiêu gia chủ ném tới mặt cho này tam chỉ kim diễm h ổ đầu nghỉ như thế nào liều mạng cũng khó lấy đạt tới cản trở ngũ sắc giao đầu cung m ụ c đích bang bang phanh cuốn quanh ở ngũ sắc giao đầu cung thượng kim tuyến bởi vì không chịu nổi v ô đến đều đứt đoạn mất đi trói buộc giao đầu cung tốc độ nhanh như sấm đánh tật điện thế nhưng trước một bước tới gần đến khoảng cách mang tiêu gia chủ càng gần địa phương mang tiêu gia chủ biến sắc hiển nhiên không nghĩ tới đối phương ngũ sắc giao đầu côn thế nhưng sắc bén tới rồi b ự c này tình cảnh thân hình vừa động tại chỗ một loại hỏa ảnh chấp động lại xuất hiện khi mang tiêu gia chủ đã tới rồi mấy trăm ngoài trường chẳng qua hạn cùng ngũ sắc giao đầu côn cũng như bóng với hình đánh tới mang tiêu gia chủ cắn răng một cái lại thi triển hỏa đ ộ n g phương pháp lại đụng ra một khoảng cách lại hiện thân khi cùng trận đánh lúc trước cục diện giống nhau. Ngũ sắc giao đầu côn vẫn đang lăn không đánh tới. Bất quá có phía trước hai lần giảm sốc, mới vừa rồi phân tán lưỡng tổ kim diễm hổ đầu nghĩ lại tụ tập tới rồi cùng nhau sáu chỉ kim diễm hổ đầu nghĩ phân theo sáu phương. Trình Lục hợp chi trận, ngũ sắc giao đầu côn một côn nhốt đánh vào trong đó, cũng vừa lúc vào trận, trong lúc nhất thời trong trận kim quang đại tác, đó là lấy Lục Tiểu Thiên thị lực từ xa nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn đến trong trận kim ảnh di động h ổ trống từng trận. đương nhiên là ở không dùng băng huyễn chân đồng tình huống này trong trận kim diễm h ổ đầu nghĩ không chỉ có tốc độ cực nhanh hơn nữa kim diễm lóng lánh cơ hồ làm cho người ta không thể nhìn thẳng cũng khởi tới rồi thật lớn hiệu quả này đại tu sĩ trong lúc đó đấu pháp lục tiểu thiên tuy là kiến thức quá khả từng đại tu sĩ đều có chính mình sở trường tuyệt kỹ đại tu sĩ trong lúc đó dễ dàng sẽ không động thủ giống hạng cùng như vậy k h á c loại dù sao cũng là số ít. chính là kia sáu chỉ kim diễm h ổ đầu nghĩ kết thành sau quy lực thế nhưng thẳng tắp bay lên lục tiểu thiên tu luyện quá liệt thần bí thuật tự thân lại là trận pháp đại sư đó có thể thấy được mang tiêu gia chủ tuyệt đối không có tu luyện quá cùng loại liệt thần bí thuật bí pháp lại có thể đem này sáu trung kim diễm h ổ đầu nghĩ dạy dỗ đến b ự c này tình cảnh trong đó sở tiêu phí công phu chỉ sợ là thường nhân khó có thể tưởng tượng kim diễm h ổ đầu nghĩ bày ra lục hợp đại kiền trận không tồi không tồi, mang hắc than, g xem ra này 200 năm qua ngươi cũng không nhàn rỗi. hạng cuồng nhìn đến này trận pháp lợi hại, không chỉ có không có chút kinh ngạc, ngược lại có một loại gặp sang vui sướng kinh hỉ. chương 1151 độc bộ thành tiên thổ chi chân ý ngũ sắc giao đầu côn bị nhốt với trong trận, song phương một trận kịch liệt đấu pháp, cho đến mấy canh giờ sau, sáu chỉ kim diễm hổ đầu nghỉ thiểm điện lui về phía sau, ngũ sắc giao đầu côn mặt trên giao ngâm đại tác. Ý do chưa hết tiếng thêm một bước tới gần mang tiêu gia chủ mang tiêu gia chủ hoảng sợ thân thể vội vàng sau lượt hơn một ngàn trượng xa hú lên quá dị nói không đánh không đánh ta này thật vất vả đêm này mấy chỉ đầu hổ nghỉ dưỡng đến bây giờ cũng không thể bị ngươi đánh phá hủy ta còn không tận hướng đâu trốn chỗ nào hạng cuồng vừa nghe mang tiêu gia chủ không tính toán đấu trong mắt t r ừ n g nhất thời giận tím mặt phía sau có vẻ thập phần tao bao hỏa hồng áo t r à n liệt liệt t rung động. năm ngón tay đưa tay về phía trước, ngũ sắc dao đầu côn rung lên, một loại thổ vượng sắc quang quyển kinh phiêu phiêu bay ra, chính là linh quang c h ợ t lóe, liền đem kia sáu chỉ kim diễm hổ đầu nghĩ đều tráo nhập trong đó, nhất thời sáu chỉ kim diễm hổ đầu nghĩ tốc độ giảm đi, tự hồ lâm vào vũng bùn, đầu hổ nghĩ cho ta đ ộ n mang tiêu gia chủ kinh nghi hết lớn một tiếng, liền phải khống chế kim diễm hổ đầu nghĩ bỏ chạy, 6 chỉ kim diễm hổ đầu nghĩ trên người hào quang lại lóe lên. đúng là đều tự thi triển đ ộ n g pháp dấu hiệu đi được sao? Hạng c ù n g nhất miệng cười, kia thổ v ợ n g sắc quan quyển tạo nên một tầng một tầng sóng g ợ n giống như trong hồ g ợ n sóng, tự hồ trực tiếp liền dính vào kim diễm h ổ đầu nghĩ trên người. Lục Tiểu Thiên đồng tử co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Đây là cái gì pháp thuật? h ã m ở trong đó thậm chí ngay cả đ ộ n g pháp đều đ ộ n không đi, thật sự là mới nghe lần đầu. Thổ chi chân ý. ngươi thế nhưng lĩnh ngộ tới rồi thổ chi chân ý khởi chỉ là lục tiểu thiên đó là mang tiêu gia chủ này đại tu sĩ cũng bị kinh nghi nhìn thấy hạng cuồng thất thanh nói s u s u suu kim quan hiện lên vẫn là có lượng c h í c t thực lực cực mạnh kim diễm hổ đầu nghĩ đ ộ n ra thổ hoàng sắc v ầ n sáng giới mặt khác tứ chỉ cũng m ặ c cho này như thế nào giải dụ lại thủy c h u n g giống như rơi xuống nước bình thường giả thú cũng chỉ có thể ở lốc xoáy trung giải dụ chưa kịp bao lâu k i thổ hoàng sắc v ầ n sáng đột nhiên trong lúc đó một trận giao động ầm ầm trong lúc đó tán loạn này tứ chỉ bị rơi vào kim diễm hổ đầu nghĩ kinh hỉ rồi sau đó sợ gầm nhẹ liên tục vội không ngừng hướng mang tiêu gia chủ điện xạ mà đi v ầ n quanh ở mang tiêu gia chủ bên người nhìn thấy hạng c u n g ánh mắt mang theo khó có thể che giấu ý sợ hãi con mẹ nó này ngoạn ý vẫn là c h ỉ n h bất lợi tác thật sự là sầu chết lão tử nhìn đến này v ầ n sáng đột nhiên không thể khống chế tán loạn Hạng Cuồng không để ý hình tượng mắng vài câu, gãi gãi kia dị thường phong cách, nổ mạnh thức kiểu tóc, trong miệng thì thào vài câu, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, tự h ồ nghĩ tới cái gì, thế nhưng liền lâm vào một trận trầm tư. Mang Tiêu gia chủ vừa muốn mở miệng, nhìn đến hạng Cuồng này phó bộ dáng, vội vàng lại nhắm lại miệng. Lục Tiểu Thiên tự nhiên cũng thức thời không ra tiếng, đồng thời đối này tạo hình kỳ lạ, không câu nệ Tiểu Tiết Hạng Cuồng cũng có vài phần bội phục. dưới loại tình huống này thế nhưng tiến vào ngộ đạo trạng thái thật đúng là cái thuần túy người tu tiên hạng cuồng trong ánh mắt một trận lập loè t ự hồ ở cân nhắc cái gì lục tiểu thiên cũng tinh tế trở về chỗ cũ mới vừa rồi này hai cái đại tu sĩ trong lúc đó một trận chiến mang tiêu gia chủ thủ đoạn tuyệt đối không kém nhất là kia sáu chỉ kim diễm hổ đầu nghĩ kết thành lục hợp đại kiền trận huyền diệu dị thường uy lực vô cùng mà hạng c ù n g riêng là kia ngũ sắc giao đầu côn ngạnh sinh sinh phá mang tiêu gia chủ lục hợp đại kiền trận mà mới vừa rồi mang tiêu gia chủ trong miệng thổ chi chân ý tăng lên kinh người bị kia ẩn chứa thổ chi chân ý thổ hoàng sắc v ầ n sáng g i ớ i trung sau sáu chỉ kim diễm h ổ đầu nghĩ thế nhưng ngay cả hỏa đ ộ n kỳ thuật đều không thể thuận lợi thi triển tam chỉ thực lực hơi yếu trực tiếp lâm vào trong đó mặt khác tam chỉ cũng chậm trễ mảnh nhỏ k h ắ c này vẫn là hạng c ù n g ăn uống quá lớn. muốn lập tức chấn trụ sáu chỉ kim diễm h ổ đầu n g h ĩ nếu là thầm n g h ĩ khống chế một chỉ chỉ sợ hiệu quả so với trước mắt hội hảo nhiều lắm cũng không biết chính bình t h u ấ n di thuật đụng tới hạn g cuồng chiêu thức ấy sau hay không sẽ bị khắc chế có lẽ chỉ có thử qua mới biết được kim m ộ c thủy hỏa thổ phong lôi băng d ì một hệ lĩnh ngộ đến trong đó chân ý liền đã giỏi hơn bình thường đại tu sĩ phía trên cho dù là trong đó cực nhỏ một bộ phận này uy năng cũng hơn xa bình thường tu sĩ đấu pháp thủ đoạn có thể sánh bằng mang tiêu gia chủ hạng cùng hai cái đại tu sĩ loại này đấu pháp tự nhiên không có khả năng sử xuất toàn lực bất quá đối với lục tiểu thiên mà nói nhưng cũng pha đủ rung động mang tiêu gia chủ không chỉ có tự dưỡng ra cao gia linh trùng nhưng lại có thể khống chế linh trùng thành trận linh trùng bất đồng với linh thú cùng với mặt khác một ít yêu thú trừ bỏ cá biệt hiện tượng phổ biến linh trí đô hội thấp một ít muốn hình thành tương đối hoàn thiện hợp k í c h đã không phải chuyện dễ, huống chi khiến cho thông l ự c t r ậ n pháp chi diệu cũng không một sớm một chiều chi công. Hạng c ù n g ngũ sắc giao đầu c ô n g tuy là không có cái gì ly kỳ biến hóa, chống đỡ tiếng thối trong lúc đó giản dị tự nhiên lại có thể sinh sôi đánh tan lục hợp đại kiền trận. Muốn làm được như vậy, làm không đổi, dốc hết sức hàng thập hội. Hạng c ù n g vừa nhập định, đó là nhật t h ă n g nhật lạc. liên tiếp hơn 10 ngày đứng yên bất động, lục tiểu thiên cùng mang tiêu gia chủ đều tự đã t ọ a ai cũng không dám dễ dàng quấy rầy hạng cuồng, dù sao cũng không biết này tới cùng là ngộ đạo, vẫn là nếu nghĩ đến cái gì, vạn nhất đánh gãy này suy nghĩ, chọc giận đối phương, tất nhiên là mất nhiều hơn được. dù sao hạng cuồng thực lực như thế sâu không lường được, chọc hắn, ai thường một chút hành hung, đối với này tính tình cổ quái hạng cuồng mà nói, cũng không không có khả năng, con mẹ nó. thật đúng là cân nhắc không ra sáng sớm hôm sau mặt trời mọc phía đông hạng cung thở vào một hơi dài trong giọng nói mang theo vài phần ảo não tới rồi ngươi tình trạng này muốn trăm thước c a n đầu lại tiến thêm một bước không phải là chuyện dễ gì mang tiêu gia chủ thở dài nhìn như đang nói đối phương kỳ thật cũng có chút thay chính mình uyển tích tới rồi bọn họ này trình tự có thể bay lên không gian đúng là có hãm mà hạng cung đã là hạng quốc ngàn năm khó được vừa ra nhân vật Tuy là phải trước hắn một bước, nhưng là Trung Quy đã ở hóa thần kỳ trước dừng lại. Hừ, đều tại ngươi đánh một cái cũng không chịu hết sức. Phía trước ngươi nếu dùng lại chút khí lực, lão tử đánh cho thống khoái một chút, nói không chừng liền ngộ đạo. Ngươi nói, lão tử lớn như vậy tổn thất ngươi như thế nào bồi? Hạng cuồng ánh mắt hướng mang Tiêu gia chủ trừng. Này, này như thế nào có thể trách ta đâu? Ta này tiểu thân thể cũng không đủ c ù n g h u y n h ngươi có. nhìn đến hạng cuồng kia quen thuộc biểu tình mang tiêu gia chủ biến sắc không tự giác lui một bước trong lòng âm thầm kêu khổ vài lần hạng quốc nhiều đại tu sĩ trước mắt này hạng cuồng xem như hắn tối không muốn giao tiếp người một trong hợp lại không hợp liền động thủ hoàn toàn không để ý đại tu sĩ uy nghiêm chỉnh liền một cái thế tục phàm nhân trúng lưu manh giống như ngươi không được kia liền ngươi hạng cuồng trong mắt vừa chuyển lại nhìn về phía lục tiểu thiên hắn hắn lại càng không ngươi nếu không nghĩ làm cho ta béo tấu một chút liền đem miệng cho ta nhắm lại. Hạng cùng tí nha cười liền có hứng thú nhìn thấy Lục Tiểu Thiên quét mang tiêu gia chủ một cái uy hiếp nói. Lục Tiểu Thiên trên người hơi thở tuy là không mạnh, bất quá hắn dùng thần thức quét tới, lại phát hiện người này pháp lực tuy là không lắm cường, nhưng cũng thập phần cô động, càng làm cho hắn có vài phần kinh dị chính là hắn thần thức chạm đến đến đối phương trên người khi, thế nhưng ẩn ẩn có bị văng ra dấu hiệu. có thể cho hắn mang đến loại cảm giác này cũng không phải là một cái bình thường nguyên anh tu sĩ có thể làm đến chương 1.152 độc bộ thành tiên giao thủ này mang tiêu gia chủ trong lúc nhất thời có chút lưỡng nan nhất thời lục tiểu thiên cực nhỏ hướng ra phía ngoài lộ ra chính mình luyện đang trình độ chính mình nếu là nói ra khẩu lo lắng sẽ khiến cho đối phương không vui khả vạn nhất này hạng c ù n g thực động thủ đó là cũng bị sửa chữa một chút cũng là không thể nề hà tổng không đến mức làm cho lục tiểu thiên này đại tông sư cùng một cái đại tu sĩ đi đấu pháp huynh đài là đại tu sĩ ta bất quá một cái nguyên anh sơ kỳ nếu là huynh đài ngươi dùng đại tu sĩ thực lực đối phó ta ta tự nhiên không phải huynh đài đối thủ lục tiểu thiên âm thầm truyền âm cấp mang tiêu gia chủ ý bảo này không cần khẩn trương sau đó đáp lại hạng cùng một câu nói ha ha nghe lời ngươi n g ữ khí nếu là ta chỉ vận dụng nguyên anh sơ kỳ thực lực người đó là đối thủ của ta Hạng c ù n g nghe được đối phương luyện Đan Tông sư tên, tuy là thần sắc sững sốt, nhưng cũng không nhiều yên tâm thượng ở hắn trong đầu. Đó là luyện Đan Tông sư đối hắn lại không có gì trợ giúp về phần này thế lực đối luyện Đan Tông sư là như thế nào nể trọng. Quan hắn đánh rắm hắn lại không cần kết anh đan, còn có một ít đồ bỏ loạn thất bát tao gì đó. Đông Phương Tiên Sinh người thiết không thể dùng này ngữ kích hắn. Này Hạng c ù n g cực kỳ hiếu chiến, không chỉ có riêng là thích cùng cảnh giới người giao thủ. nếu là nhàn phải luống cuốn, chẳng sợ thực lực kém một ít, hắn cũng có thể càng đấu hứng khởi. mang tiêu gia chủ nguyên bản còn tưởng rằng lục tiểu thiên có cái gì ý kiến hay, chính là vừa nghe tóm tắt lại phải chuyện xấu. mang tiêu gia chủ chớ nhu lo lắng, ta đều có chủ ý. lục tiểu thiên âm thầm truyền âm nói, không nghĩ tới này hạng c ù n g dĩ nhiên là như vậy một cái si người, cùng với nói là hiếu chiến, không bằng nói là tâm tính tiêu xái, truy đuổi chính mình suy nghĩ, nghĩ muốn chiến liền chiến. về phần mặt khác một ít luyện đan tông là hiện và vân vân ở này trong mắt đều là hư người này trong mắt chỉ có cùng tu luyện có quan hệ gì đó lục tiểu thiên nguyên bản liền cần một cái thích hợp đối luyện đến tu luyện thập chuyển dung nguyên công hơn nữa này đối luyện thực lực không thể so với hắn kém nhiều ít nếu là so với hắn càng mạnh tất nhiên là không thể tốt hơn chính là so với hắn càng mạnh đó là nguyên anh trung kỳ cường giả trung cũng tuyệt đối ít có Khả đại tu sĩ lại rõ ràng phải so với hắn cường ra không ít. Đó là hắn lấy luyện Đan Tông sư, có thể thỉnh động đại tu sĩ vì hắn đại lao một việc, khả làm sao có thể làm cho đối phương thường xuyên bồi hắn đối luyện? Khó được có thể gặp được hạng cùng như vậy ở những người khác trong mắt quái nhân. Nếu là có thể được đến như vậy bồi luyện đối tượng, tất nhiên là không thể tốt hơn. Đặc biệt mới vừa rồi mang tiêu gia chủ nhắc nhở, hạng cùng người này không chỉ có riêng là thích cùng cùng cảnh giới người giao thủ. cũng không chọn một ít thực lực nhược điểm, huynh đài nếu là vận dụng đại tu sĩ thực lực, ta tự hỏi không phải đối thủ. Khả nếu là đồng dạng cảnh giới, chỉ sợ cũng xảo thật sự. Ta cũng rất ít đụng tới đối thủ. Lục Tiểu Thiên mỉm cười nói, ha ha. Hạng c ù n g ngửa đầu cười dài, phía sau hỏa hồng áo t r à n run run g phải liệt liệt rung động. h ả o h ả o thật sự, thật lâu không ai dám ở ta trước mặt nói loại này thoại, mang Tiêu gia chủ trong lòng âm thầm kêu tao. Hạng Cuồng trước kia vốn tên là Hạng Kính Tâm, sau lại bởi vì này hành vi bị người nói lý ra xưng là Hạng Cuồng. Hắn bản nhân đối với này xưng hô cũng thật là vừa lòng. Cửu Nhi, Cửu Chi biết hắn nguyên danh nhưng thật ra càng ngày càng ít. Sau lại đại đa số người hiểu biết ít, nhưng thật ra biết chỉ Hạng Cuồng tên, không biết nguyên lai tên. Bởi vì Hạng Cuồng tìm người đánh nhau, cơ hồ là lạc tinh không k ỵ chỉ cần người khác bổn sự có chút độc đáo chỗ sẽ gặp có động thủ hứng thú. Thiên hạ kỳ nhân dữ dội nhiều. đủ có chút thiên phú chi tư, kinh tài tuyệt diễm hạng người. Mới đầu cũng là không phục hạng cuồng, kết quả đều không ngoại lệ, rơi xuống hạng cuồng trong tay, đều bị hung hăng sửa chữa quá vài lần, muốn ngừng mà không được. ở mang tiêu gia chủ trong mắt, lục tiểu thiên như thế nào cũng là cái đang t h u ộ c đại tông sư, tu luyện thượng chính là lại lợi hại, liền xem như cùng này tư chất gì giai người tề bình, cũng tuyệt khó ở hạng cuồng trong tay chống đỡ quá dài thời gian. này vẫn là trước kia. hiện tại hạng cuồng đã đứng hàng đại tu sĩ này tu vi đó là ở đại tu sĩ bên trong cũng là ít có người c ậ p có thể chạm đến đến thổ chi chân ý cánh cửa đối với pháp lực lý giải cùng vận dụng đã xa không phải chính là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể sánh bằng cho dù chỉ vận dụng nguyên anh sơ kỳ cảnh giới pháp lực hạng cuồng làm đại tu sĩ pháp lực cơ hồ c ù n g c u n g không dứt ở pháp lực tiêu hao cùng ngưng luyện trình độ thượng song phương cũng không có có thể sánh bằng tính lại đối lập thông linh pháp khí mang tiêu gia chủ đó là chính mình sáu chỉ kim diễm hổ đầu nghỉ kết trận cũng không phải kia n g ũ sắc dao đầu côn đối thủ này đang t h u ộ c đại tông sư luyện đan quả thật lợi hại thật là hắn cuộc đời ít thấy khả luyện đan mới là hắn am hiểu chỗ phải cùng này cơ hồ cùng cảnh giới bên trong không nghe thấy bại tích hạng c ù n g so với đấu pháp chẳng lẽ là ngại chính mình quá phải thật thoải mái không thành tiểu tử liền hướng ngươi mới vừa rồi câu nói kia có đảm lược chỉ cần tay ngươi đoạn với ngươi mồm mép giống nhau n g à n h s a o chúng ta hết thảy đâu có đương nhiên nếu là khoe khoang đại khí cho dù là luyện đan tông sư phạm đến ta hạng cuồng trong tay kia cũng phải tấu cho ngươi kêu cha gọi mẹ hạng cuồng miệng một liệt về phía trước dẫm trận tại chỗ trong lúc nhất thời toàn thân tứ sườn khí thế lạnh thấu xương thay đổi bất ngờ cũng tốt kia liền đánh trước một hồi đi đối diện một cổ làm cho người ta sợ hãi tiêu phong vọt tới thổi chúng lục tiểu thiên vạt áo liệt liệt rung động tóc theo gió giận dương đối mặt hạng cung làm cho người ta sợ hãi khí thế. Lục Tiểu Thiên không tránh không né, một bước về phía trước bước ra, hình như có một thanh khí kiếm đem Lục Tiểu Thiên bao vây, mũi kiếm hướng phía trước, mặt cho hạng cung bên kia cổ đẳng mà đến khí thế như thế nào mãnh liệt. Lục Tiểu Thiên lại như chui này khí kiếm một thanh, phiêu dật đắc tượng một mảnh kinh h vũ, củng cố phải rồi lại như bàn thạch có chút môn đạo. Hạng cung không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân thủ hư không liên trảo. vài đạo trảo ảnh quỷ dị về phía lục tiểu thiên c h ộ p tới cùng huynh tuy là đại tu sĩ tuy rằng áp chế cảnh giới cũng có thể chiếm chút ưu thế nhưng này điểm thủ đoạn chính là lãng phí thời gian vẫn là nhanh chóng xử chút bản lãnh thật sự xuất hiện đi lục tiểu thiên ống tay áo v ấ t một cái vài đạo hình cung kiếm khí kinh h phiêu phiêu bay ra chạm tại nơi vài đạo trảo ảnh thường song phương ở không trung một trận giao tranh cuối cùng đều hóa thành hư ảo h ả o tiểu tử người này kiếm ý nhưng thật ra thực tại không đơn giản Tuy là mới thử tính giao thủ, khả đối phương tùy ý mục kích cũng tiêu trừ chính mình công kích, đã cũng đủ làm cho hắn vài phần kính trọng. Xem ra tiểu tử này thủy cũng thâm thật sự. Xem ra bình thường thủ đoạn quả thật là thu thập không được tiểu tử này. Hạng c ù n g l ư c hơi trầm ngâm, tay trái vừa nhấc ngũ sắc dao đầu cung điện xạ mà ra, vào đầu hướng lục tiểu thiên đánh tới. Lúc này mới có điểm ý tứ, này ngũ sắc dao đầu cung thế tới cực nhanh. tốc độ thế nhưng ẩn ẩn ở hắn phiêu miểu phi kiếm phía trên hơn nữa này cung luyện chế linh tài tuyệt không đơn giản kia vũ nê làm thổ hệ chí bảo thậm chí không ở hắn hỏa hệ bàn thanh thạch dưới chỉ một hai thanh phi kiếm chỉ sợ không phải này ngũ sắc g i a o đầu cung đối thủ đối mặt này thực lực hơn xa chính mình đại tu sĩ không dám có chút đại ý còn lại phi kiếm thứ đệ bay ra mũi kiếm hạ lạc từng đợt kiếm ý thanh minh trong tiếng tám thanh phi kiếm một khối phiêu miểu kiếm trận nháy mắt lạc thành Theo đối với kiếm đạo không ngừng thể ngộ, Lục Tiểu Thiên đối với phiêu miểu kiếm trận khống chế đã càng phát ra tinh thục. Phía trước hai thanh phi kiếm mới lao ra, liền bị hạng cùng ngũ sắc dao đầu côn hung hãn đánh trở về. Chương 1153 độc bộ thành tiên kiếm trận chiếm hung g i a o Chẳng qua lúc này kiếm trận một khối, tám thanh phi kiếm khí thế tướng, len ken đinh. Trong lúc điện quang hỏa thạch, phiêu miểu phi kiếm cùng ngũ sắc dao đầu côn lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ va chạm đến cùng nhau. Tiêu Miểu phi kiếm đối chọi gay gắt, chút không né. Ngũ sắc giao đầu cung tốc độ càng lúc càng nhanh, thật nhanh tốc độ. Lục Tiểu Thiên trong lòng âm thầm cả kinh, đó là lấy hắn thị lực, thế nhưng cũng có vài phần theo không kịp kia ngũ sắc giao đầu cung tốc độ, lại nhìn nhiều một hồi. Lục Tiểu Thiên thế nhưng có loại hoa cả mắt cảm giác, hơn nữa kia ngũ sắc giao đầu c ô n mặt trên ẩn ẩn tản mát ra một ít mỏng manh hoàng quang, đối với Lục Tiểu Thiên tầm mắt cũng có chút quấy nhiễu tác dụng. đang lấy thị lực đã không thể ứng đối này ngũ sắc giao đầu côn lợi hại lục tiểu thiên trong lòng r ù n g mình nhưng cũng chút chưa hoãn g đơn giản trực tiếp nhắm mắt lại thần thức ngoại phóng l e n can đinh nguyên bản phản ứng có vẻ có chút chậm phiêu miểu phi kiếm hàm tiếp lại chặt chẽ lên tiểu tử người này kiếm trận tên là gì trận ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua ngũ sắc giao đầu côn bị nhốt ở phiêu miểu kiếm trận trong vòng đã xung hữu đột mà khó có thể xuất trận hạng c ù n g nhịn không được có vài phần buồn bực Đối phương này kiếm trận nhìn qua phiêu dật linh động, rồi lại âm thầm không mất phong duệ. Hơn nữa tám thanh phi kiếm trong lúc đó hàm tiếp chặt chẽ vô cùng, càng làm cho hạng cùng kinh h ả i chính là, đó là lấy hắn lúc này thực lực tự hỏi nếu là vận dụng làm một cái đại tu sĩ thủ đoạn có thể mạnh mẽ phá trận. Khả phía trước đã nói trước, chỉ vận dụng giống nhau cảnh giới pháp lực này kiếm trận, thế nhưng vô sơ hở có thể tìm ra, ít nhất lấy hắn làm một cái đại tu sĩ nhãn lực mà nói. cũng nhìn không ra sơ hở chỗ này kiếm trận tuy là uy lực không bằng chính mình lấy 6 chỉ kim diễm h ổ đầu nghĩ tạo thành l ụ c hợp đại kiền trận khả chính mình l ụ c hợp đại kiền trận tương đương một bộ phận vẫn là dựa vào là 6 chỉ kim diễm h ổ đầu nghĩ thực lực này 6 chỉ kim diễm h ổ đầu nghĩ chính là xuất từ cùng oa nghĩ n o ã n chính mình lại lấy bí pháp dưỡng dục mấy trăm năm mới có hôm nay oai khả nếu l u ậ n tập trận pháp dung hạ cũng so với này đông phương tiên sinh kiếm trận phải kém không ít này kiếm trận một khối, tiềm lực vô cùng, giả lấy thời gian, nếu là chờ hắn lớn dần đến đại tu sĩ này cấp bậc, còn không biết này kiếm trận uy lực có thể đạt tới loại nào trình độ. Lúc này khởi chỉ là hạng cuồng, mang tiêu gia chủ nhìn đến này kiếm trận, làm có vài phần kinh hải. lấy đan thuật đại tông sư tôn quý, tu luyện căn bản không lo không có tài nguyên. Nếu là đại này trở thành đại tu sĩ, chỉ sợ lại là một người hạng cuồng, cùng g a i bên trong, hãn g hữu địch thủ. này đông phương tiên sinh. đến t ộ c cùng là như thế nào tu luyện theo một chỗ bí cảnh trung ngẫu nhiên đoạt được về phần là cái gì đến đây ta cũng không rõ ràng phiêu miểu tôn giả tên tuổi ở lam ma hải vực chính là tên tuổi không nhỏ nơi này tuy là xích uyên đại lục khó bảo toàn cũng sẽ không không ai nghe nói qua tuy nói lấy hạng cùng cùng mang tiêu gia chủ thực lực cùng địa vị mạo muội sửa tu kiếm đạo cũng không nhất định thích hợp cả nhiều một chuyện tổng không bằng ít một chuyện hảo một bộ sắc bén vô cùng kiếm trận lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi này phi kiếm hợp lực lại có thể cùng hạng cùng ngũ sắc giao đầu càng đấu lực lượng ngang nhau có thể thấy được luyện chế này bộ phi kiếm linh tài cũng tuyệt kế không đơn giản không hổ là đan thuật đại tôn g sư ở nguyên anh sơ kỳ liền đã thu nạp như vậy một bộ kiếm trận mang tiêu gia chủ âm thầm phỏng đoán không tồi không tồi người đối này kiếm trận thể ngộ khả hơn xa với mang hắc than đối kia đồ bỏ lục hợp đại kiền trận đan g bính phi kiếm tuy là không mạnh khả một khối cũng vô sơ hở có thể tìm ra hạng cùng gặp chính mình n g ũ sắc dao đầu côn ở kiếm trận bên trong vô luận như thế nào hung hãn khả luôn bị đối phương phi kiếm cản trở về trong lúc nhất thời thế nhưng không thể bước ra hạng cùng thấy cái mình thích là thèm cười ha ha người tiểu tử này nhưng thật ra không thành thật chỉ bằng này bộ kiếm trận đó là nguyên anh trung kỳ có thể ngăn được người cũng không nhiều ngươi làm cho ta chỉ dùng nguyên anh sơ kỳ thực lực thật sự là đánh hảo bàn tính bất quá của ta ngũ sắc dao đầu côn cũng không phải là tốt như vậy nhã hóa dao hạng c ù n g lại quát một tiếng ngũ sắc dao đầu côn thanh khiếu từng trận chỉ thấy kia côn đầu rung lên h o ả n thành năm đạo bóng ma mỗi một đạo trưởng hứa vung bóng ma giống như vân vũ cấp tốc vặn vẹo kéo thân cuối cùng hình thành một đầu xài chung thân hình xích màu da cam lục lam ngũ sắc dao thủ cự dao không đúng này không phải bình thường thông linh pháp khí biến hóa này ngũ chỉ g i a o thủ làm cho người ta cảm giác giống như là một chỉ chân thật tồn tại yêu tu lại hoặc là ngũ chỉ lục tiểu thiên nhìn thấy này ngũ sắc dao đầu c ô n biến thành ngũ sắc g i a o thần sắc một mảnh ngưng trọng hắc hắc có thể bước ra ta vận dụng như vậy thủ đoạn ngươi so với kia mang hắc than g mạnh hơn nhiều hạng cuồng lại cười một tiếng giao vệ t rống ngũ chỉ g i a o thủ đều tự ngẩng đầu ngâm nga tuy là vẫn là bị giới khắp nơi kiếm trận trong vòng chính là này hung h o à n h hơi thở cũng cùng kiếm khí đang vào cùng một chỗ đầu tiên tiến hành rồi một hồi hoàn toàn mới tranh đấu hung g i a o hơi thở bạo ngược kiếm ý phiêu i ậ t khó có thể cân nhắc lại phương một trận truyền bán ngũ sắc i a o rút cuộc kiềm chế không được hung h o à n h đánh về phía một thanh bính phiêu miểu phi kiếm t r ố n g giận từng trận kiếm t r í c g i a o ngâm trong lúc nhất thời không trung tám thanh phiêu miểu phi kiếm ngũ chỉ n h a n sắc k h á c hẳn tướng dị hung g i a o lẫn nhau giao sát tư đấu cùng một chỗ tám thanh phi kiếm cùng hung dao trong lúc đó lẫn nhau phát sát kích động kiếm khí cùng pháp lực chấn đắc mặt đất sắc lẹm bay đi hoàng trần cuồn cuộn ngũ chỉ hung g i a o lui tới tung hoành cùng phi kiếm từ không trung giảo sát đến trong lòng đất bồng địa vài tiếng lại theo trong lòng đất chui ra phi tới không trung tám thanh phi kiếm khoảng cách bị chống đỡ phải càng ngày càng khai lục tiểu thiên nhẹ giọng cười liền biết này hạng cuồng có là cái gì chủ ý việc là Hạng c ù n g nhìn đến này t thanh phi kiếm trong lúc đó khoảng cách so với trước tuy là hơn 10 thượng gấp trăm lần bị tạo ra, k h ả 8 thanh phi kiếm trong lúc đó, x a tướng hô ứng thừa nhận công kích cũng sẽ lẫn nhau quán bạc đối phương đối kiếm trận thể ngộ có lẽ hội cực kỳ khắc sâu, tái sinh làm một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ kiếm trận bị chống đỡ lớn đến phạm vi hơn 10 dặm, cùng chính mình ngủ sắc dao đầu côn giáo sát cũng chưa chịu ảnh hưởng. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ nguyên thần bao trùm phạm vi hơn 10 dặm thật đều không phải là việc khó, chính là bao trùm này phiến khác nhau cùng đấu pháp hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hơn nữa vẫn là đồng thời thao tác tám thanh phi kiếm, phạm vi bị chống đỡ phải càng lớn, đối với thần thức yêu cầu cũng liền càng cao. Một khi thần thức đối phi kiếm khống chế hơi chịu ảnh hưởng, đối với pháp lực vận dụng tự nhiên cũng sẽ đại suy giảm. này đó là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cùng sơ kỳ khác nhau. Đại tu sĩ nguyên thần mạnh hơn xa sơ kỳ, pháp lực cường thịnh trở lại, phân phối đến thông linh pháp khí thượng cũng cần thần thức khống chế. Nếu là thần thức theo không kịp, pháp lực cường thịnh trở lại, không thể ở tám thanh phi kiếm trung bị thích hợp dẫn đường phân phối. Trong nháy mắt kiếm trận sẽ gặp cáo phá. Hạng c ù n g nguyên bản là đánh này tính toán, chính là làm cho hắn giật mình khi. Mặc dù đêm này kiếm trận tạo ra đến phạm vi hơn 10 dặm trong vòng. Lục Tiểu Thiên đối này kiếm trận vận chuyển vẫn đang như chỉ cánh tay xử này Đông Phương Tiên Sinh nguyên thần thế nhưng cường tới rồi như thế trình độ bước ra hạng cuồng này ngũ sắc dao đầu côn đệ nhị hình thái nhưng lại cũng chút chưa xuống hạ phong. Mang Tiêu gia chủ ở một bên đang xem cuộc chiến cũng là thấy càng ngày càng kinh hải. Lão huynh, ngươi sẽ không tính toán dùng phương thức này phá trận đi. Nếu là như thế, ta trực tiếp nhận thua cũng thế. Lục Tiểu Thiên gặp này ngũ sắc hung dao lại có hướng ra phía ngoài d ứ p dấu hiệu. Hắn tuy là còn có thể chống đỡ, khả trực tiếp làm cho đối phương thử ra hắn nguyên thần cường độ. Lục Tiểu Thiên tất nhiên là không muốn. Dù sao nguyên anh tu sĩ nguyên thần cường độ là có hạn chế, hắn tu luyện nguyên thần bí pháp nhiều năm, tất nhiên là hơn xa cùng giai tu sĩ có thể sánh bằng. Chương 1154 độc bộ thành tiên giao phun châu châu hóa giao một khi hạng cùng cố kế trọng thi chính mình nếu là cùng với truyền đấu đi xuống, đừng nói là hạng cùng thực lực này kinh người gia hỏa. chính là bên cạnh mang tiêu gia chủ cũng có thể một cái nhìn ra trước mắt biểu hiện ra ngoài thần thức tiêu chuẩn đã đạt tới nguyên anh trung kỳ cường giả trình độ lục tiểu thiên cũng không tính toán hướng hai cái đại tu sĩ hiển lộ ra chính mình nguyên thần mạnh như thế nào hắc hắc thật có lỗi không nghĩ qua là có chút thu không được thủ chớ trách hạng cùng ngoài miệng nói như thế trên mặt nhưng không có chút xin lỗi nếu không phải lục tiểu thiên gọi lại t h ắ n thật đúng là nghĩ muốn tiếp tục thử xem này chính là bất quá mới sơ kỳ gia hỏa nguyên thần hay không thực đạt tới có thể cùng đại tu sĩ đánh đồng trình độ bất quá nếu đối phương kêu phá hắn tất nhiên là ngượng ngùng lại tiến hành đi xuống ngũ giao diễn châu hạng cùng lời còn chưa dứt cùng phiêu miểu phi kiếm tê cắn phát giết ngũ chỉ hung giao miệng rộng nhất trương đều tự phun ra nhất khỏa cùng bản thể đối ứng nắm tay lớn nhỏ hạt châu xích màu da cam lục lam ngũ chỉ nắm tay lớn nhỏ dao châu liên tiếp hướng lục tiểu thiên bắn nhanh mà đến đồng thời ngũ chỉ hung dao cùng phiểu phi kiếm đã ở kịch liệt truyền đấu chỉ bằng một thanh phi kiếm còn không thể cùng ngũ sắc dao đầu côn biến thành hung dao chống đỡ lục tiểu thiên nể trọng chính là kiếm trận lực tám thanh phi kiếm trong lúc đó lẫn nhau phối hợp gánh b á c hung dao công kích trong lúc nhất thời cũng là giết được khó phân thắng bại mà này ngũ chỉ hào quan ánh ánh giao châu cũng thừa dịp tám thanh phiêu miểu phi kiếm bị hung giao kiềm chế thông đương hướng lục tiểu thiên đánh tới theo nào đó ý nghĩa thượng mà nói lúc này phiêu miểu kiếm trận đã không có phong tỏa đối phương công kích lục tiểu thiên nhíu mày này thật không phải nói phiêu miểu kiếm trận liền không bằng đối phương này ngũ sắc giao đầu côn dù sao cảnh giới trên lệch quá lớn một ngày kia nếu hắn tấn giai đại tu sĩ đồng dạng chỉ vận dụng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thực lực cùng này hạng c ù n g đấu pháp cũng tuyệt không về phần chính là trước mắt tình hình ngũ chỉ hung giao dù sao bị phiêu miểu kiếm trận sở khiên dẫn sở phun ra ngũ chỉ giao châu uy lực so với hung giao thật cũng kém thượng một ít lục tiểu thiên tả trưởng d u i ra như ý chiến g i á p tức thì bao trùm bàn tay thân thường hư không xa xa một trảo tức thì không trung vang lên từng trận âm b ạ o tiếng động một chỉ ngưng động thực chất đại thủ trực tiếp c h ụ c vào kia ngũ chỉ bay vụt mà đến giao châu hạng c ù n g kinh di một tiếng thân chỉ hư không một chút Ngũ Chỉ Giao Châu quang hoa đại tác, ông một chút tách ra, phân bắn về năm phía bất đồng phương hướng, muốn hướng Lục Tiểu Thiên bọc đánh. Trong hư không, Lục Tiểu Thiên trảo ra kia chỉ ngưng động thực chất đại bàn tay chỉ ngay cả đạn, t rầm rầm anh âm b ạ o tiếng động trung, vài đạo nhàn nhạt minh quang hình thành tường phân biệt chặn Ngũ Chỉ Giao Châu, ngưng động thực chất đại thủ lại hư không một trảo, Ngũ Chỉ Giao Châu giống như đã bị lớn lao hấp dẫn, ở không trung tốc độ suy giảm. vài đạo nhàn nhạt bức tường ánh sáng ở không trung chậm rãi mà động hình thành một cái cự đại lồng giam giống như hướng n g ũ chỉ giao châu vây kín lại đây đạp đấu bố cương đây là thập giai đã ngoài thể tu mới có thủ đoạn lúc này đó là hạng c ù n g cùng mang tiêu gia chủ này hai cái đại tu sĩ cũng không từ kinh dị ra tiếng thể tu hiện giờ tuy là điêu linh cũng có quỷ thần khó lường thủ đoạn lục tiểu thiên cùng với đấu pháp không có gì ngoài kia bộ kiếm trận ở ngoài mới vừa rồi sở sử thủ đoạn Tuy là trên tay hơn một chỉ cổ màu bạc quyền bộ k h ả tới rồi hai người cảnh giới tự nhiên có thể nhận ra này lực đạo nơi phát ra thể tu không giống bình thường tu sĩ như vậy tu tập pháp lực mà là tinh luyện thân thể Kim Đăng cấp thể tu ngưng huyết thành cương Nguyên Anh cấp thể tu tại đây cái cơ sở thượng huyết cương ly thể khống chế từ tâm khả sinh ra chưa bàn hàng vạn hàng nghìn biến hóa thập giai đã ngoài thể tu thân thể cường hãn việt hồ bình thường. Nguyên thần thường thường hội so với nguyên anh tu sĩ nhược không ít. Khả trước mắt đấu pháp, trước mắt người này đối với kiếm trận khống chế lô hỏa thuần thanh. Cho dù là hạng c ù n g ngũ sắc giao đầu cung hóa giao sau, cùng phiêu miểu phi kiếm với trong hư không du đấu, đem kiếm trận tạo ra đến phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi kiếm trận cũng không có chút cản trở. Còn trong tệ vào người này khống chế kiếm trận rất nhiều, lấy dao châu đánh thẳng bản tôn, ảnh hưởng này đối kiếm trận khống chế, không nghĩ tới đụng phải chiêu thức ấy, ngoài dự liệu. đó là cường như hạng cuồng nhìn đến lúc này lục tiểu thiên thủ đoạn trong lòng cũng không từ thầm kêu một tiếng quái tai giao châu biến hạng cuồng thủ k h ắ p pháp quyết hư không ngay cả chỉ ngũ chỉ giao châu nhất thời cải biến đều tự là chiến đấu pháp bị mấy đổ cương tường vây đổ dưới liên tiếp chống chọi mấy lần hạng cuồng liền biết muốn phá vây sợ là không đổi bất quá hắn này ngũ sắc giao đầu côn không ngừng là uy lực vô cùng cũng biến hóa hàng vạn hàng nghìn chính là bình thường tu sĩ căn bản không thể khiến cho hắn sử xuất này đó thủ đoạn thôi ngũ chỉ g i a o châu ngâm khẽ hồi lui quan hoa đại phóng trong lúc đó lại hóa thành một cái ngũ sắc yêu dao k i yêu dao hé miệng thổ nâu quan hoa trong lúc đó một tòa màu đất tiểu phong lăng không đè xuống k i tiểu phong lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ kịch liệt phóng đại vào đầu hướng lục tiểu thiên trấn áp xuống dưới hạo nguyên phong hạng kẻ điên người đây chính là vi ước này phong kỳ trọng vô cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ t r n g bản sử bất động, không chỉ có là pháp lực đối với thần thức cũng có khắc nghiệt yêu cầu. Mang Tiêu gia chủ thấy hai người đấu pháp, cho dù là hạng c ù n g áp chế thực lực dưới cũng có loại mở rộng ra nhãn giới cảm giác, chính là hắn đúng là vẫn còn cùng Lục Tiểu Thiên quan hệ thân cận một ít. Nhìn đến này hạng cuồng tế ra này Hạo Nguyên Phong liền quát lớn, thắc thắc này Hạo Nguyên Phong bị ta ngưng luyện vào ngũ sắc dao đầu côn trong vòng vận dụng này Hạo Nguyên Phong. tiêu hao pháp lực cùng thần thức cùng rất có giảm xuống, cũng không xem như vi ước. Hơn nữa tiểu tử này thực lực làm sao là một cái nguyên anh sơ kỳ nên có? Đó là nguyên anh trung kỳ đụng phải, cũng ít có thể ở này dưới tay được hảo. Hạng cùng cười hắc hắc, ánh mắt chuyển hướng lục tiểu thiên, xem lục tiểu thiên ánh mắt nhưng thật ra càng phát ra cảm thấy hứng thú. Thật lâu không có đụng tới như vậy có ý tứ đối thủ tiếp của ta h ạ o nguyên phong một kích tiếp ngươi một kích làm sao phương? Lục Tiểu Thiên ánh mắt hơi hơi nhíu lại, thần thức khẽ nhúc nhích dưới. Trong hư không kia chỉ bàn tay to c h ợ t lé. Trình Bình thác trạng xuất hiện ở Hạo Nguyên Phong phía dưới. Khởi biết Hạo Nguyên Phong cùng ngưng thật bàn tay to tiếp xúc một cái chớp mắt. Lục Tiểu Thiên nhất thời trên mặt hiện lên vài phần thanh khí. Này Hạo Nguyên Phong thế nhưng như thế trầm trọng. Đó là lấy tự thân lực, còn thác này Hạo Nguyên Phong không được. Tuy là nỗ lực c ả n một kích, nhưng này Hạo Nguyên Phong vẫn đang ở thông thả hạ là. này hạo nguyên phong chỉ sợ ít nhất có thượng trăm vạn cân nặng mà theo hạo nguyên phong sơn thể bên trong thượng có một đạo cường đại ý niệm vô khổng bất nhập hướng lục tiểu thiên bản thể đánh úp lại một loại nhàn nhạt hỏa ảnh hiện lên hạo nguyên phong tháp dưới lục tiểu thiên hư không tiêu thất lại xuất hiện khi đã tới rồi hai trăm hơn trượng có hơn hạo nguyên phong t ạ p không trúng hỏa đ ộ n g thuật người này bộ kiếm trận chính là không có chút c â n tức thế nhưng hội này hỏa đ ộ n g phương pháp xem ra ngươi trên người còn có nào đó khó lường linh hỏa thủ đoạn nhưng thật ra thực tại không ít ra sao linh hỏa không ngại phóng xuất làm cho ta kiến thức một chút hạng c ù n g trên mặt lộ ra một bộ chờ mong thần sắc kia ngủ chỉ giao châu biến thành hung giao cùng hạo nguyên phong lại hướng lục tiểu thiên đánh lén lại đây lục tiểu thiên đối này không chút nào ngoài ý muốn này hỏa đ ộ n thuật đối với đại tu sĩ mà nói có thể tạo được tác dụng hữu h ạ n chỉ có thể hoãn nhất thời chi cấp thôi từ lúc lúc trước cùng tam thủ xà yêu bích quỳnh đấu pháp liền từ đến quá như thế tình hình như ngươi mong muốn lục tiểu thiên thân tay áo vung lên tảng lớn thanh sắc linh hỏa đem trước mắt hóa thành một loại biển lửa đem ngũ chỉ g i a o châu biến thành hung dao bao quanh vây quanh lên chương 1155 độc bộ thành tiên tiến vào hất ngục g i a o châu biến thành hung dao rống giận liên tục ở biển lửa trung tả xung hữu đột nề hà phạm la linh hỏa đối với đại tu sĩ tuy là uy lực không lớn Dù sao cũng là một loại cực kỳ lợi hại linh hỏa này giao châu biến thành hung giao ở phun ra hạo nguyên phong sau thực lực lại hàng bị này phạm la linh hỏa một khi đốt cháy liền bày biện ra chống đỡ hết nổi trạng thái phật đạo linh hỏa trách không được n g ư ơ i thi triển hỏa đ ộ n g thuật so với những người khác phải lợi hại một ít thì ra là thế chính là này linh hỏa sợ cũng vị tất có thể tiếp được của ta hạo nguyên phong hạng cùng gặp giao châu biến thành hung giao ở phạm la linh hỏa trung gào rít giận dữ hừ nhẹ một tiếng. Không trung bay vọt Hạo Nguyên Phong một kích bước lui kia Ngưng Thật bàn tay to sau liền hướng này biển lửa giả mà đến, sơn thể lại phóng đại. Hạo Nguyên Phong chưa đến, khả mặt trên mảnh liệt thổ linh khí lại như núi hô sóng thần đánh sâu vào phải phạm La Linh hỏa linh diễm tán loạn nhảy lên. Lục Tiểu Thiên Vương tay hư không vỗ, Ngưng huyết thành cương, ẩn chứa ở thân thể nội lực đạo hóa thành mảnh liệt cương kính liên tiếp phát ở Hạo Nguyên Phong thượng, mà kia Ngưng Thật bàn tay to tác phụ giúp Hạo Nguyên Phong. chính là lực đạo không đủ, cũng bị Hạo Nguyên Phong phụ giúp chạy, chỉ có thể ở trình độ nhất định t h ư ợ n g trì trệ Hạo Nguyên Phong hướng đi. Đáng tiếc nguyên lai hỏa giao cung tiễn đầu tiên là tổn hại, hơn nữa tới rồi chính mình trước mắt cảnh giới cũng đã không chịu nổi mà sử dụng, chính mình không tu thể tu chiến kỹ, cận thân bạo phát hoàn hảo, dựa vào lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ, có thể bù lại phương diện này không đủ, chính là khoảng cách xa hơn một chút một ít, chính mình ở thể tu thượng tu vi còn có chút đoạn bản. lục tiểu thiên thầm nghĩ đáng tiếc đương thời thể tu điêu linh muốn tìm nhất kiện thích hợp thể tu dùng thông linh pháp khí nhưng cũng không dễ dàng nếu không tại đây một trận chiến bên trong phát huy ra uy lực hẳn là còn có thể lại lớn một ít đương nhiên nếu là vận dụng thông hồn đại pháp tự nhiên tình huống lại hội bất đồng chính là trước mắt cùng hạng cùng đấu pháp không đáng tiêu hao tìm không ít khí lực thu nạp yêu tu nguyên thần tinh p h á h lúc này lục tiểu thiên cùng hạng cùng hai người càng đấu hừng hực khí thế Phiêu Miểu kiếm trận cùng ngũ sắc giao đầu côn là chủ lực biến thành ngũ điều hung giao đánh cho loạn sĩ bát nháo, theo không trung đến trong lòng đất quay cuồng truyền đấu bất định, hình thành thế cân bằng. Ngũ chỉ giao châu biến thành hung giao bị nhốt với Phạm La Linh hỏa bên trong, tả xung hữu đột khó có thể đột phá bao vây. Mặt khác cùng lúc, Hạo Nguyên Phong bị Lục Tiểu Thiên đánh ra cương kính bám trụ, khiến cho không thể toàn lực thi viện ngũ chỉ giao châu biến thành hung giao. Đấu pháp đến bây giờ, Song Phương Cát h ữ u thắng tràng. Hạng c ù n g trong lúc nhất thời cũng không làm gì được phải lục Tiểu Thiên, lục Tiểu Thiên cũng vô pháp lấy được cái gì ưu thế, chỉ có thể nỗ lực duy trì. Chẳng qua Hạng c ù n g vận dụng thực lực tuy chỉ là ở Nguyên Anh sơ kỳ tiêu chuẩn, tái sinh là đại tu sĩ đấy còn tại loại này kịch liệt đấu pháp trung, Hạng c ù n g pháp lực cuồng c u ộ n không dứt, vẫn có thể duy trì loại này cao cường độ đấu pháp. Lục Tiểu Thiên cùng Hạng c ù n g so sánh, dù sao cảnh giới kém quá lớn, giao thủ chi sơ còn có thể duy trì. khả liên tục một lúc sau liền có vài phần cố hết sức non nửa cái canh giờ qua đi lục tiểu thiên trên trán mồ hôi đã hiện hạng cùng thân thủ nhất chiêu hung dao hội hợp hợp làm lần nữa thứ biến thành ngũ sắc dao đầu cung chi trạng hạo nguyên phong đề trước một bước bị hung dao nuốt vào trong miệng tiểu huynh đệ thực tại rất cao không biết sư thừa nơi nào hạng cùng thu hồi ngũ sắc dao đầu cung nói một giới tán tu cũng không có gì sư thừa chính là vận khí không tồi chiếm được vài phần cơ duyên Lục Tiểu Thiên như thế chưa nói lời nói dối, theo bước vào tu tiên giới bắt đầu, hắn duy nhất trên danh nghĩa sư phó Hắc Bào Lão giả cho hắn tuy là giản giải g một ít tu luyện thưởng thức, dẫn hắn nhập môn. Hắn theo bắt đầu cũng là đem Hắc Bào Lão giả trở thành tức sợ sư phó, chính là sau lại vận mệnh cùng chính mình mở cái vui đùa. Đến lúc sau tiến vào Linh Tiêu Cung, nhưng thật ra không ai nguyện ý thu chính mình làm đệ tử. Một đường thái va chạm đụng phải hiện tại, thật cũng không dùng lại bái sư. Không biết người này hắc ngục, ta có thể phải đánh một hồi. Lục Tiểu Thiên tất nhiên là sẽ không quên chính sự, đây là tự nhiên. Ta hạng cùng nói ra đi trong lời nói, bắt đi ra ngoài thủy. Bất quá trước đó hỏi một câu, các ngươi hai cái đến ta này hắc ngục, chính là có cái gì mục đích. Hạng cùng hai tay ôm h u n g nhìn lướt qua mang tiêu gia chủ cùng Lục Tiểu Thiên một cái, cuối cùng ánh mắt cũng dừng ở Lục Tiểu Thiên trên người, hoặc là nói ngươi đến có cái gì mục đích, mang hắc than người này không có gì tiền đồ. đánh với ta mấy cái sau bị đánh sợ tình hình chung dưới là không muốn nhìn đến của ta hôm nay khẳng chủ động đưa lên cửa cũng là phá lệ tìm đến một cái yêu tộc bằng hữu nghe nói tới rồi ngươi này h ắ t n g ộ c bên trong đến đây lục tiểu thiên chi tiết nói đối với hạng cùng như vậy đại tu sĩ có thể trực tiếp vẫn là trực tiếp một chút tới hảo yêu tu ngươi thế nhưng còn có yêu tu bằng hữu gây đại p h ò n g tuy nói lưỡng tộc không giống trước kia vậy đối lập bất quá yêu tộc bằng hữu có thể cho ngươi không ngại cực khổ chạy đến ta này hắc ngục đến xem ra giao tình cũng coi như không tồi hạng c ù n g gật đầu nói thành đi các ngươi có thể đi vào bất quá nếu là muốn đem ngươi bằng hữu lao đi ra ngoài cũng không đại dễ dàng này hắc ngục là tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó hạng kẻ điên lời này nói được nhưng thật ra không tồi đi vào trước xem một chút ngươi bằng hữu còn tại không ở nếu ở trong này lấy đông phương tiên sinh thân phận của ngươi hơn nữa ta mang tiêu gia tộc giúp đỡ tổng vẫn là có chút biện pháp một cái thập gia yêu tu chỉ cần thẳng hoa đại giới hoàng tộc vẫn là thi toàn quốc lự mang tiêu gia chủ âm thầm cấp lục tiểu thiên truyền âm nói ân đi vào trước nói sao lục tiểu thiên gật đầu mang tiêu gia chủ được đến bát túc ma ngư thú ngư cung tin tức cũng là đánh hát ngục hết hạn nguyên bản tiếng hát ngục phía trước ngư cung liền bị nguyên gia t r a tấn phải không sai biệt lắm là cởi tầng gia nghe nói hắc ngục cũng không phải cái gì thiện địa, hay không vẫn lạc ở trong đó, cũng là hai chuyện khác nhau. hết thảy tự nhiên là chờ tiếng hắc ngục tìm được ngưu côn nói sau. đi thôi, ta này hắc ngục chính là đã lâu không có tới khách qua đường người. hôm nay mời các ngươi hai cái uống một cổ. liên tiếp đánh thượng lưỡng tràng, hạng cùng h ư n g trí tốt, bàn tay vừa lật, một chỉ t h ứ c hứa lớn lên thổ hoàn s ắ c tam giác lệnh kỳ đón gió dựng lên. khi lệnh kỳ thượng đúng là một cái t h o a n g thoát cuồng tự. khi lệnh kỳ phi tới giữa không trung, lệnh kỳ đón gió mà động, phía dưới hoang vắng qua bích trung phong xa đột nhiên khởi, ông tự cùng tự lệnh kỳ thường, một loại thô du nắm tay màu vàng cột sáng đánh ra, bắn về phía vài dặm ngoại hai tòa tiểu thổ khâu chính giữa khe hở, một trận tiếng cầm rú vang lên, địa chấn sơn di, hai tòa thổ khâu phân loại tả hữu chậm rãi mà động, một loại hắc khí dày v ầ n quanh môn hộ trống trống mà hiện, kia môn hộ nội hắc khí u sâm lộ ra quỷ dị. mắt thường thị chi cũng xem chi không ra thả tùy ta đi hạng c ù n g đang nói hơi lạc người đã hóa thành một loại lưu quan không có vào kia hắc sắc môn hộ bên trong lục tiểu thiên cùng mang tiêu gia chủ liếc nhau cũng trước sau tiến vào môn hộ nội đầu một trận hơi hơi mê muội cảm giác không có vào môn hộ sau tầm mắt đốn thất trước mắt tối như mực một mảnh không thể thị vật lục tiểu thiên trong lòng cả kinh thầm nghĩ này hắc ngục quả nhiên cổ quái chính là không biết vận dụng chân huyễn băng đồng sau có không thị vật. bất quá đây là hạng c ù n g địa bàn, lục tiểu thiên tất nhiên là sẽ không lỗ mảng. chương 1156 độc bộ thành tiên tìm kiếm mấy người hô hấp trong lúc đó công phu phía sau kia địa chấn sơn di thanh âm đình chỉ trước mắt đen đặc hơi thở mới bắt đầu tiêu tán tầm mắt quy về thanh minh lục tiểu thiên ngưng thần nhìn lại nơi đây thế nhưng lại là một phương thế giới chẳng qua lấy hắn trước mắt tu vi có thể chuẩn xác phán đoán ra nơi này không gian cũng không lớn, trừ bỏ một ít thổ hệ linh trùng linh thú, còn có sinh trưởng một ít linh thảo, nhưng thật ra không bằng bên ngoài sinh cơ bừng bừng, thậm chí có chút hoang vắng. duy nhất làm cho lục tiểu thiên kinh h ả i chính là nơi đây nồng đậm thổ linh khí, đi qua trận pháp dẫn đường, phong c ố này phiến không gian, tự thành nhất thể, thật lớn bút tích. lục tiểu thiên nhìn quanh một vòng sau. phát hiện khắp không gian đều bao phủ với một tòa khổng lồ thổ h ồ n dung ngưng trận trong vòng này giống như quy sát duy nhất khuyết điểm ở chỗ này môn hộ chỗ bất quá này đạo môn hộ cũng cấp hạng cuồng dùng hắn kia mặt lệnh kỳ cấp bù lại muốn phá trận này nhất định phải này kỳ đó là lấy lục tiểu thiên trước mắt ở trận trên đường tạo nghệ nếu vô phá giới trùng nơi t a y cũng không có chút phá trận thực lực mà ở trận này trong vòng duyên có địa sát lực có thể không ngừng tiêu ma trong trận người thực lực đó là nguyên anh tu sĩ vào khỏi trận này ở pháp lực không chiếm được bổ sung tình huống cũng khó tránh khỏi có dầu hết đèn tắt một ngày đương nhiên hạng cuồng này thổ hệ tu sĩ là ngoại lệ tiểu huynh đệ đã nhìn ra này chính là ta hoàng tộc một chỗ hắc n g ụ c thiên nhiên ưu đ ã i thủ thiên địa chi cơ diệu chính là tiền bối vô thượng thủ đoạn hạng cuồng trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt thần sắc ta sơ đến khi cũng giống như ngươi đối này thủ đoạn sở trung động tiền bối vị trí cái kia tu tiên niên đại cơ duyên phi người ta có khả năng so với chính là không biết ta chờ gì ngày phải tham này tạo hóa nói đến mặt sau hạng cuồng trong giọng nói biến thành thở dài đối này lục tiểu thiên cũng có thể hội như người đăng phong ở chân núi thời điểm nhìn đỉnh núi liền có đi tới mục đích cùng phương hướng một khi đi lên đỉnh núi khó tránh khỏi có chung quanh mờ mịt cảm giác hạng cuồng hiện giờ đã là đại tu sĩ hơn nữa ở đại tu sĩ bên trong thực lực tuyệt đối cũng là đáng sợ tồn tại cơ hồ đã chạm đến này giới nhân tộc tu sĩ đỉnh muốn lại tiến thêm một bước dĩ nhiên khó như lên trời đối với hạng cùng như vậy trong mắt chỉ có đại đạo người mà nói tất nhiên là trong lòng cảm thái hàng vạn hàng nghìn quả thật làm cho người ta xem thế là đủ rồi ta kia bằng hữu bản thể chính là bát túc ma ngưu thú không biết bị nhốt cấm với nơi nào lục tiểu thiên đưa mắt nhìn lại phát hiện đều biết đạo tràn ngập yêu tu hơi thở nơi chính là bởi vì nơi đây độc đáo hoàn cảnh cùng trận pháp ảnh hưởng lục tiểu thiên tuy là cảm giác được trong đó vài tia hơi thở có chút quen thuộc nhưng cũng không thể chuẩn xác phán đoán đối phương bị vây nơi nào bát túc ma ngư thú tên kia ta nhưng thật ra có chút ấn tượng tiến vào khi tình huống cũng không như thế nào hảo bất quá cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng hắc ngụt trung ước chừng giam giữ 20, vẫn là ba mươi mấy người tên chính ngươi nhìn một chút hạng c ù n g gãi gãi chính mình nổ mạnh đầu chi tiết nói cũng tốt, ta đây liền đi bốn phía nhìn xem. lục tiểu thiên nhất thời nghe được có vài phần không nói gì, ấ n hạng cuồng ngữ khí, bên trong cũng bất quá giam giữ mấy chục cá nhân cũng hoặc là yêu tu đối phương thế nhưng ngay cả số lượng cũng không rõ ràng, lại càng không rõ ràng phương vị bao nhiêu. xem ra tuy là này hắc ngục đứng đầu, nhưng cũng không đem này hắc ngục đương hồi sự, đương cái phủ trưởng quầy đông phương tiên sinh không được cảm thấy kỳ quái, về này hạng cuồng làm việc tác phong. ta trước kia chính là lượt có nghe thấy, không nghĩ tới vẫn là thật sự. này hạng cùng quá mức với hiếu chiến, tiến vào hắc ngục sau, đầu tiên liền đem này hắc ngục trung mục tiêu toàn bộ đều đánh một lần. hạng cùng vô chiến không vui, nhưng này hắc ngục trung người cũng hoặc là yêu tu lại v ị tất như thế, bị bắt thập mấy luân sau, nặng nhẹ người bị thương vô số kể. hơn nữa này hắc ngục ảnh hưởng, khôi phục tốc độ lại là quá chậm, đối phương không có chiến lực, hạng cùng tất nhiên là mất đi hứng thú. nhưng ở một bên không quan tâm thời gian một lâu không rõ ràng lắm này hắc g ộ c bên trong tình huống sợ cũng cũng không thần kỳ chính là hạng cuồng tu vi kỳ cao ở hoàng tộc trung thân p h ậ n tôn quý mặt khác hoàng tộc người trong cho dù là lòng có bất mãn cũng không dám tìm được hạng cuồng trên đầu đến trước kia cũng có người đi tìm nghe nói là bị hạng cuồng hành hung sau liền không ai dám nói tốt cho người cuồng không phải mang tiêu gia chủ cấp lục tiểu thiên giải thích nói thì ra là thế ta đây liền đi tìm xem. lục tiểu thiên gật đầu, trong lòng nhưng thật ra có vài phần bội phục, phàm là người có đại bản lĩnh, làm việc nhiều ít có vài phần cổ quái, này hạng c ù n g trên thực tế thật đều không phải là cổ quái người, mà là trong mắt chỉ có đại đạo. về phần mặt khác phương diện tiểu tiết, ở này trong mắt, sợ là rẻ mặt. lục tiểu thiên một bước bán ra, người đã tới rồi hơn 10 triệu ngoại, này h c t g ộ c bên trong, chung quanh tràn ngập giống như hơn nhược hơi thở, nhìn như vị trí không lớn. nhưng hôn tông phức tạp thật cũng không chi phí cùng khác chỉ chỉ thị chỉ cần tìm hơi thở cực mạnh nơi tổng có thể tìm được bị giam giữ người cũng hoặc là yêu tu chính là này thổ h ồ n dung ngưng trận ở chỗ sâu trong trong đó sau mới phát hiện bên trong hơi thở hỗn loạn lục tiểu thiên theo bát túc ma ngư thú kia mỏng manh hơi thở tìm hai nơi địa lao cũng hai cái tu tập cổ quái công pháp nguyên anh tu sĩ xem ra chỉ có một cái tìm đi xuống lục tiểu thiên theo một chỗ lao đi ra sau lại phi đ ộ n hơn 10 dặm, đi vào một chỗ trường mảng địa hàng thảo núi nhỏ bao chỗ, này núi nhỏ bao có một cao tới trường hứa cái động khẩu, cùng địa phương khác giống nhau, chính là một chỗ đi thông địa lao thông đạo, này thổ h ồ n dung ngưng trận không hề ít mắc trận, mỗi chỗ mắc trận đều là trận pháp lực cực mạnh địa phương, chính là phân tán với bất đồng vị trí, căn cứ địa sát cùng thổ linh khí mà tạo thiên nhiên ưu đ ã i bởi vậy từng bị giam giữ đối tượng đều bị nhốt tại bất đồng địa phương. nếu là tập với một chỗ dù sao cũng là nguyên anh cấp cường giả cũng hoặc là yêu tu chi cảnh chỉ bằng một chỗ mắt trận không thể đồng thời vây khốn mấy chục cái mục tiêu một khi bị này phá lao mà ra nhiều đạt hơn 10 người đủ nguyên anh trung kỳ 11 giai yêu tu đó là cường như hạng cuồng đồng thời đối mặt nhiều như vậy địch thủ cũng phải chịu không nổi lục tiểu thiên thân hình c h ợ t lé không có vào thông đạo trong vòng thông đạo xà duyên hơn 10 dặm u sâm áp lực cũng không trông coi đi được tới thông đạo cuối một chỗ địa kim thạch sở chú nhà giam trong vòng một cái trên người thi khí tràn ra hai mắt hạm sâu như thay khô kim bào nam tử trên trán một cái vương t ự trên người thi khí rất nặng chính là nhìn qua cũng suy yếu vô cùng 11 giai tu sĩ tu tập thi đạo công pháp hơi thở cùng quỷ tộc đã kém không có mấy nếu là lại tiến thêm một bước chỉ sợ cùng quỷ tộc cũng không có gì phân chia Lục Tiểu Thiên quét này vẻ mặt suy yếu kim bào nam tử một cái, đối phương cũng thấy được hắn ánh mắt chất phát tiếp tục nằm ở lao ngụt nội nhất trương đơn giản thổ giường phía trên giả ngủ đối với Lục Tiểu Thiên này xâm nhập giả hồn không thèm để ý chính là bằng này trên người thương thế sợ cũng không này tinh lực đến bận tâm Lục Tiểu Thiên này mới tới Lục Tiểu Thiên hiện tại cũng không có công phu để ý tới này quỷ tu thân hình vừa động liền ra nơi đây tiếp tục xuống phía dưới một cái lao tù hăng hái bước vào. như thế lặp lại mãi cho đến đệ nhị 13 chỗ lục tiểu thiên chui vào một loại dưới nền đất cái khe bên trong chung quanh đều là địa sát lực còn có chút pha tạp thổ linh khí tiến vào đất trung trung hơn 10 dặm ở bên trong nhỏ hẹp không gian chỗ một chỗ phạm vi bất quá hơn 10 trượng địa phương một chỉ bị thương yêu thú thân thể khô héo đã chỉ có lúc trước toàn thịnh thời kỳ một nửa hai mắt khép hờ nằm ở giường đá phía trên theo mỏng manh hô hấp thân thể khẽ nhúc nhích tự h ồ ngay cả lục tiểu thiên tiến vào cũng không có thể phát hiện này ngư côn quả thật là ăn không ít đau khổ lục tiểu thiên đánh giá bát túc ma ngư thú trên người dày đặt vết thương một lần trong lòng thầm nghĩ chương 1157 độc bộ thành tiên ngư côn kinh hỉ lão bằng hữu đến đây ngay cả mắt đều lười nhìn một chút sao lục tiểu thiên đánh giá một lúc lâu sau đạm thanh nói nguyên bản còn nằm ở nơi đó hơi thở suy yếu bát túc ma ngư thú nghe được lục tiểu thiên thanh âm nhất thời thân thể chấn động theo kia giường đá thượng một đặng dựng lên hai mắt trợn lên thần tình khó có thể tin nhìn lấy lục tiểu thiên lục lục huynh đệ là ngươi ngươi ngươi như thế nào đến nơi đây đến đây sẽ không cũng bị quan vào địa phương quỷ quái này đi ta nếu như bị quan tiến vào chính là hiện tại này trạng thái ngươi cũng không bị quan bao lâu như thế nào đầu óc sẽ không linh quan lục tiểu thiên cười nói lục huynh đệ ý của ngươi là chính mình đi tìm tới. này, này khả thật tốt quá. ngưu c ô n g kích động phải không biết sợ đã. tại đây tương đối nhỏ hẹp khu vực nội xoay quanh, tuy là thân thể mệt mỏi, được n g ạ c thấy được lục tiểu thiên này c ố nhân, tình huống cũng không thể nói rõ tốt. phụ trách giam giữ ngươi địa phương không phải là nhỏ, mà trông coi người của ngươi tu vi hơn xa ta có thể so sánh, muốn đem ngươi lao đi ra ngoài cũng không dễ dàng. lục tiểu thiên chi tiết nói, không ngại sự. Không ngại sự, Lục h u y n h đệ ngươi đều có thể tìm đến. Mặt sau tóm lại có thể nghĩ đến biện pháp mới là. Ngưu Côn đầu tiên là có chút thất vọng, bất quá rất nhanh này một tia thất vọng lại phao chưa sau đầu. Dù sao ở đây tuyệt cảnh bên trong, nguyên bản thân chịu trọng thương, bị nhốt chỗ đó, thực lực khôi phục khó như lên trời. Càng chưa nói tới thoát vây, nguyên bản Ngưu Côn đều chỉ vào chờ chết, chính là không nghĩ tới ở đây tuyệt cảnh bên trong, cũng là hắn có chút khó có thể chống đỡ thời điểm. Lục Tiểu Thiên thế nhưng tìm lại đây, ta nếu đi tìm đến đây, tất nhiên là hội nghĩ biện pháp đem ngươi làm ra đi. Bất quá ngươi kia sinh đạm thịt người tật xấu, đi ra ngoài phải cho ta mới sửa. Hiện tại dù sao không phải ở bí cảnh nội, nơi này là nhân tộc thiên hạ, ngươi nguyên bản chính là cái yêu tu, ở nhân tộc địa bàn liền phải đã bị xa lánh. Còn có này thói quen, người khác không hợp nhau ngươi đối phó ai? Lục Tiểu Thiên tức giận nói, này bắt túc ma ngư thú coi như cho hắn vài phần mặt mũi. trước kia tại vọng nguyệt tu tiên giới khi hắn tàng minh ngôn phản đối chính là ra vọng nguyệt loại sự tình này hắn nhưng thật ra không tốt quản dù sao người trong thiên hạ tộc nhiều như vậy người ăn yêu thú yêu thú ăn thịt người vốn là là chuyển vần lục tiểu thiên đối này thật không phải đặc biệt bài xích chính là nếu là ở mí mắt dưới nhiều ít hội cảm thấy được có vài phần không được tự nhiên ta kia ma ngư thiên thi q u y ế t cần hấp thu không ít thi khí nhân tộc chính là trong đó một loại ngươi không ở kia đoạn thời gian đã hấp thu phải không sai biệt lắm nhưng thật ra không cần lại đạm thịt người ngưu cung lặng lẽ cười sau đó lại nói đúng rồi lục huynh đệ ngươi là như thế nào tìm tới nơi này có thể có tìm được la tìm còn có kiều lam hai người bọn họ thế nào bọn họ hiện tại không có gì sự đang ở dưỡng thương ly ngươi nơi này cũng không tính xa chính là ngươi nơi này nhưng thật ra tới không được lục tiểu thiên nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ngưu côn nghe được nhẹ nhàng thở ra ngược lại cười nói nói đến cũng kỳ quái lục huynh đệ ngươi không ở chúng ta mấy người liền cùng không có người tâm phúc dường như một đường hối hả ngược xuôi rơi vào như vậy tình cảnh không nghĩ tới thời điểm mấu chốt vừa muốn dựa vào lục huynh đệ ngươi cứu ngưu côn này nói nhưng thật ra đại lời nói thật tuy nói lục tiểu thiên ở khi ngưu côn hoành hành vô k ỵ tập tính phải chịu chút ước thúc khả ngưu côn cũng không để ý chính là cùng lục tiểu thiên một khi tách ra cùng la tìm kiều lam hai cái cùng một chỗ khi ngưu côn đã có thể không như vậy nghe lời buôn bán lên cũng là đủ người chịu tóm lại là cùng chung hoạn nạn quá chúng ta trong lúc đó nhưng thật ra không cần này đó lời khách sáo phương diện này linh vật ngươi cầm trước dùng ta trước hết nghĩ nghĩ biện pháp xem có thể hay không đem ngươi mau chóng làm ra đi trong giữ nơi đây chính là đại tu sĩ sau lưng là một cái tu tiên vương triều cường giả vô số kể lại là ở đối phương vương đô muốn đem ngươi lao đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào cùng nơi đây người tu tiên kéo gần quan hệ đối này ngươi phải có kiên nhẫn lục tiểu thiên chi tiết nói lục huynh đệ ngươi yên tâm chúng ta yêu tộc thọ nguyên so với các ngươi nhân tộc tới dài lục huynh đệ ngươi thiết mạc nóng vội chậm rãi nghĩ biện pháp ta chờ phải khởi ngưu côn vừa nghe lục tiểu thiên nói đến dĩ nhiên là đại tu sĩ vội vàng gật đầu e sợ cho lục tiểu thiên quá mức nóng vội đại yêu lợi hại. ở lúc trước cùng tam thủ xà yêu bích quỳnh đấu pháp khi ngư côn liền có nhận thức trong coi nơi đây chính là đại tu sĩ nếu là dùng sức mạnh bọn họ chính là toàn thịnh thời kỳ đều là lấy ngoãn đánh thạch. huống chi hiện tại trạng thái hoàn hảo chỉ có lục tiểu thiên một người đối với la tìm cùng kiều lam ngư côn g tuy là tin được ba người coi như là cùng sinh cùng tử bất quá hai người thực lực so với hắn cũng cường không đến đâu đi không c ụ bị lục tiểu thiên loại này liên tiếp hóa hiểm vi di năng lực. Vô lượng là lúc trước ở Lăng Vân động nội đối chiến hạng nhất hàng vẫn là sau lại tiến vào cổ Nguyệt đ ộ n g phủ, thậm chí đối mặt Đại yêu Bích Quỳnh thời điểm, tuy là mạo hiểm vô cùng, tốt xấu đều vượt qua đến đây, mà Lục Tiểu Thiên trước mắt hoàn hảo đứng ở chính mình trước mặt, Ngư c ô n g tất nhiên là tin được Lục Tiểu Thiên, e sợ cho Lục Tiểu Thiên nóng vội, phá hủy trước mắt thật là tốt cục diện, nơi này có ngươi trước kia phục quá chữa thương loại Linh Thảo, ngươi thả tầm, mau chóng khôi phục thực lực. ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng đem ngươi làm ra đi. gặp ngư côn cũng không nóng vội. lục tiểu thiên gật đầu, đem một chỉ túi trữ vật quăng vào ngư l u n g trong vòng. phía trước hạng cuồng đã cùng hắn giao đải. bất quá, này nhà giam có thể đi vào không thể ra. linh vật đầu tặng nhưng thật ra không ảnh hưởng. hảo, việc này liền có lao lục huynh đệ ngươi, thật tốt. sau này lục huynh đệ ngươi nói hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. ngư côn tiếp nhận túi trữ vật nhất thời mừng rỡ. Hắn trên người linh vật từ rơi vào nguyên gia tay sau đã sớm bị người thu đi rồi, làm cho sau lại bị thương chỉ có thể dựa vào thân thể tự lành năng lực. Lại bị quan vào này hắt n g ộ c bên trong chịu địa sát lực ảnh hưởng, thương thế sẽ không có đổi mới quá. Được đến lục tiểu thiên cấp này đó linh vật, mặt sau thương thế khôi phục rất là khả quan. Ngươi trước tiên ở nơi đây chờ, ta trở về thấy nơi này chủ nhân, xem đem ngươi lao đi ra ngoài cần nào điều kiện. Ngưu Côn trước mắt nhu cầu cấp bách khôi phục, hai người gặp mặt trên liền khả. Lục Tiểu Thiên đang nói hơi lạc, người liền đã ra này địa p h ù n g một lần nữa lại nhớ tới mặt trên, vẫn là như vậy mạnh mẽ vang dội. Cũng không biết Lục h u y n h đệ này vài năm kỳ ngộ như thế nào, đều còn không có hỏi. Ngưu Côn một chỉ ngưu đề thập phần nhân tính hóa g ã i g ã i đầu, cũng thế, chờ đi ra ngoài, có khi là cơ hội. Hạng c ù n g không phải thiên chịu hưởng thụ người, này hắc ngục bên trong, nhưng thật ra có một tòa động phủ. chẳng qua hạng cuồng không quen đứng ở bên trong buồn liền ở một chỗ thổ linh khí nhất sung túc địa phương thiên đương giường địa đương bị trừ bỏ một chỗ tử chỗ trú yêu thích uống rượu ở ngoài nhưng thật ra không có khác cái gì ham lục tiểu thiên khi trở về mặt đất hơn nhất trương ngọc chất cái bàn trên bàn á m toán lưỡng đàn linh tử tử hương kinh người phiêu dật mà đến này tử hương chỉ sợ ít nhất là mấy trăm năm trần nhưỡng đi hàng dương liệt hảo tử Lục Tiểu Thiên cái mũi nghe thấy vài cái thích lương cười. Lúc trước cùng Mặc Vấn Thiên hai cái t ử quỷ ngốc cùng nhau, hắn cũng phải đến không ít t ử phương. Trong đó trừ bỏ Túy Tiên n h ư ỡ n g ở ngoài, Mặc Vấn Thiên có chút thích một loại linh t ử u đó là này h à n g Dương Túy, chính là m ạ c Vấn Thiên thân gia hữu hạn, trên người linh t ử u cũng bất quá là vài thập niên trần nhưỡng, này mấy trăm năm không thể nghi ngờ là cực phẩm. Chương 1.158 độc bộ thành tiên đàm điều kiện. chớ có cho là người tu tiên năm tháng ngân nga động tác đều biết ngàn năm trần nhưỡng đúng là bởi vì người tu tiên thọ nguyên quá dài nhất là tại đây x í c nguyên đại lục người tu tiên cùng thế tục phàm nhân tiếp xúc phải hơn chặt chẽ này v õ mùng chi tục thượng so với lục tiểu thiên trước kia chỗ vọng nguyệt đi lại quá lam ma hải vực thật phải hơn dày đặc một ít xem đông phương tiên sinh thần sắc sợ là đã chờ tìm được kia c ũ hữu không biết đông phương tiên sinh c ũ hữu tình hình gần đây như thế nào mang tiêu gia chủ nhìn xem lục tiểu thiên trở về đầu tiên ra tiếng nói tình huống không được tốt lắm bất quá còn chưa có chết liền có thể khôi phục lại lục tiểu thiên cười nói tài cán vì một giới yêu tu bôn ba ngươi coi như là cá tính tình người trong bất quá muốn đêm này yêu tu theo ta này hắc ngục trung lao đi ra ngoài cũng không dễ dàng từng tiếng vào hắc ngục người cũng hoặc là yêu tu đều là đăng ký ở sách ta tuy là ở chủ quản nơi đây hắc ngục bất quá ra vào cùng phủ cũng một người người trưởng quản người nọ bế thế nhiều năm chỉ để ý tiếng mặt k ệ ra tính tình cổ quái người cùng người nọ không quen vô cớ mạo muội tìm kiếm ngay cả nhân ảnh đều không thấy được hạng cùng cấp lục tiểu thiên một bát nước lạnh nói chuyện này người đó là tìm mang hắc than g hỗ trợ cũng giúp không được từ ra nguyên tỉnh bị giết kia việc sự sau hoàng tộc trung đã có phải buộc chặt hắc ngục lỗ h ổ n g ý tưởng mặc dù còn vẫn chưa phó chưa thực thi bất quá xảo thật sự Phụ trách quản ta này hắc n g ộ c x u ấ t nhập người nọ vừa vặn cùng nguyên tỉnh có chút quan hệ, k i chẳng phải là nói không hề biện pháp. Lục Tiểu Thiên nhíu mày nói, cũng không phải một chút biện pháp đều không có. Ta tại đây hắc n g ộ c trung n g ố c phải cũng không tán gẫu được ngay, cũng không ai theo giúp ta đánh nhau. n g ư ờ i nếu là có khả năng nuôi lại, thường thường theo giúp ta đánh thượng một hồi. Tuy rằng ra vào danh ngạch về mặt khác một người quản, bất quá ta nếu là đã mở miệng, người nọ cũng muốn cho ta vài phần mặt mũi. Hạng Cuồng trong mắt vừa chuyển nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói, Hạng Kẻ điên, chẳng lẽ sẽ không có biện pháp khác? Mang Tiêu gia chủ nghe vậy, nhất thời nhớ mày, biện pháp thật cũng không phải không có. Hạng Cuồng Ông Thanh nói, biện pháp gì? Ngươi lưu lại theo giúp ta đánh này. Mang Tiêu gia chủ vừa nghe, nhất thời ngậm miệng, làm cho hắn đứng ở này hắt n g ộ c bên trong đã là một loại tra tấn, huống chi còn muốn cùng Hạng Cuồng người kia đứng ở cùng nhau. còn không biết tới lúc nào là cái đầu loại sự tình này hắn làm sao k h ẳ n g làm vạn nhất ngày nào đó hạng cuồng đánh cho hứng khởi bị thương hắn mấy chỉ kim diễm hổ đầu nghỉ hắn cũng không địa phương khóc đi đừng một bộ đã chết mẹ ruột bộ dáng ngươi cho dù là nghĩ muốn lưu lại ta còn vị tất k h ẳ n g đâu bằng ngươi về điểm này bổn sự ở ta dưới tay cũng chống đỡ không được bao lâu thật muốn luận đánh cùng vị tiểu huynh đệ này đánh có ý tứ hơn với ngươi hoặc là hắn cũng không có thể sử dụng toàn lực Ngươi kia sáu chỉ kim diễm hổ đầu nghĩ tạo thành lục hợp đại kiền trận so với này tiểu huynh đ ể kiếm trận khả kém xa. Hạng c ù n g mí mắt vừa lật nhìn về phía lục tiểu thiên ánh mắt rất có vài phần chờ mong. Mang tiêu gia chủ vừa nghe nhất thời ngậm miệng. Hạng c ù n g sở thuyết cũng không sai, cái này kẻ điên đã lĩnh ngộ tới rồi một tia thổ chi chân ý. Tuy nói đều là đại tu sĩ, chính mình thật đúng là không phải người này đối thủ. Cùng hạng c ù n g đánh đối phương khẳng định chỉ dùng để không đến toàn lực. hơn nữa hạng cuồng tuy là hiếu chiến cũng không phải nhất định sẽ lấy thực lực càng mạnh đương nhiên nếu là thực lực cùng hạng cuồng gần tự nhiên là tốt nhất khả đó là mang tiêu gia chủ này cấp bậc cường giả phóng nhãn cả s u c t viên đại lục cũng là không nhiều lắm phải tìm hạng cuồng loại thực lực này có năng lực có mấy người đối phương lại sao lại dễ dàng cùng hạng cuồng so chiêu nếu là không có thực lực gần đối thủ đánh nhau lên thực lực kém nhiều một chút ít một chút thật cũng khác nhau không lớn hơn nữa lục tiểu thiên kiếm trận hắn mới vừa rồi cũng là tận mắt nhìn thấy nếu không phải ủ vào tu vi thâm hậu đó là mang tiêu gia chủ chống lại này kiếm trận tự hỏi cũng là phải rơi vào mặt x á m mày cho phía trước đó là hạng cùng vận dụng cùng giai thủ đoạn cũng không có thể được hảo khi kiếm trận biến hóa hàng vạn hàng nghìn kẻ khác cân nhắc bất định lần đầu tiên đụng tới như vậy kỳ trận hạng cùng cảm thấy hứng thú đã ở tình lý bên trong thế nào tiểu huynh đệ ta này hắc ngục bên trong Tuy là ước thúc một chút, bất quá ngươi có thể tìm được như ta vậy đối thủ đối luyện, đối với tu vi tăng trưởng cũng là đáng quý. Hạng c ù n g gặp Lục Tiểu Thiên Lâm vào trầm tư, trong lòng nhảy dựng, lo lắng Lục Tiểu Thiên cự tuyệt, lại bổ sung nói: h u ố n g hồ ngươi chuyện này, nếu là ta không muốn hỗ trợ, ngươi tìm người khác sợ cũng tác dụng không lớn. Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên vài phần quái dị, trong khoảng thời gian này số phận thực tại không tồi, rất có hết cùng lại thông chi thế. từ hạng hoa cho hắn thập chuyển dung nguyên công đầy đủ công pháp sau hắn liền vẫn không có thích hợp đối luyện đối tượng nếu là không thể thông qua lặp lại đối chiến ở thể nội tu luyện ra dung huyết châu liền không đạt được cất giữ pháp lực mục đích chính là lấy thực lực của hắn bình thường nguyên anh tu sĩ không đạt được đối luyện hiệu quả trước mắt có thể gặp được hạng cuồng vẫn là đối phương chủ động mở miệng đối với lục tiểu thiên mà nói tất nhiên là không thể tốt hơn chính là lục tiểu thiên tuy là ngàn thẳng vạn thẳng lúc này cũng không có dễ dàng gật đầu mà là thoáng n h í ế u mày nói này hắt ngục bên trong thổ linh khí tuy là sung túc nhưng với ta nhưng không có nhiều lắm giúp ích này nhưng thật ra không quan trọng hắt ngục ngươi ra vào tự do quân tử một n ặ t chỉ cần ngươi đáp ứng đến cùng ta đấu pháp mặt khác mọi việc khả đàm hạng cùng bàn tay to vung lên nói bình thường nguyên anh tu sĩ đứng ở này hắt ngục nếu không có thổ hệ tu sĩ thời gian lâu tất nhiên là sẽ không dễ chịu bất quá ngươi tình huống không giống nhau ngươi là luyện đan tông sư, biện pháp giải quyết khẳng định sẽ có, nhưng lại là cái thập giai thể tu, chống cự năng lực không phải bình thường nguyên anh tu sĩ có thể sánh bằng. nếu c u n g huynh có thể giải quyết điệu ta mặt khác hai cái nghi ngờ, đáp ứng c u n g huynh cũng không phải là không có khả năng. lục tiểu thiên ánh mắt c h ợ t lé, nếu hạng cuồng như thế sản khoái, hắn nhưng thật ra ngượng ngùng đề nhiều lắm yêu cầu, ngươi cứ nói đừng ngại, hạng cuồng nói, c u n g huynh ngươi pháp lực thông thiên, hơn xa ta trước mắt cảnh giới có khả năng so với. nếu là cùng ta đấu pháp, tất nhiên là không thể vận dụng vượt qua ta cảnh giới nhiều lắm. Thực lực như vậy đã khởi đến cũng sẽ không có ý tứ gì cuối cùng một chút. Vì ta này bằng hữu, ta ở hắc ngục ngốc một đoạn thời gian cũng không vấn đề, nhưng không có khả năng vẫn đứng ở hắc ngục bên trong. c ù n g huynh ngươi không ngại cấp cái thời gian hạn chế. Lục tiểu thiên suy nghĩ một chút nói, cho dù là phải tu luyện thập chuyển dung nguyên công, lục tiểu thiên cũng không khả năng vẫn háo ở trong này đấu pháp chuyện ngươi tận khả yên tâm. nếu là dốc hết sức hàng thập hội đấu lên cũng không có gì ý tứ về phần thời gian nói vậy 3 năm năm tiểu huynh đệ là sẽ không để ý hạn cuồng cười hắc hắc đông phương tiên sinh chính là luyện đan tông sư ở ngươi nơi này ngẩn ngơ đó là 3 năm năm hạn kẻ điên ngươi cũng thật dám mở miệng mang tiêu gia chủ nhất thời trừng mắt nói luyện đan tông sư làm sao vậy cũng không phải ta có cầu với người nói sau luyện đan tông sư tuy là có thể luyện đan với ta lại vô nhiều lắm giúp ích hạng cuồng hướng trong miệng quán một ngụm hàng dương túy chẳng hề để ý nói thành đi 3 năm năm liền 3 năm năm tả hữu ta là có thể tự do ra ngoài chẳng qua là muốn cách tam xóa ngủ phải cùng c ù n g huynh đánh một hồi thôi mang tiêu gia chủ có chút dị nghị lục tiểu thiên cũng một ngụm ứng thừa xuống dưới nguyên bản là kế hoạch thu nạp bàn thanh thạch sau liền đi linh khư bí cảnh trung đi tìm la tìm hiện tại vấn đề lớn nhất nếu đã giải quyết tạm thời lại có tăng lên thực lực cách nhất quan trọng là cái này quốc làm x í c h viên đại lục cao nhất tiên triều thế lực tích vẫn không nhỏ hơn nữa chính mình vẫn là cái đang t h u ộ c đại tông sư có thể trao đổi gì đó không hề ít ở lại hạn g đô thu nạp linh vật thật cũng không tất liền so với đi linh cư bí cảnh trung kém chương 1159 độc bộ thành tiên đánh nhau tu luyện này đoạn thời gian tới nay lục tiểu thiên thu nạp gì đó không hề ít thể tu gần đây đột phá cần lại cũng cố một chút c ă n g cơ húng chi còn có hạn cùng như vậy một cái tuyệt đỉnh cường giả đương bồi luyện là bao nhiêu người cầu đều cầu không được tạm thời tất nhiên là không cần thiết lại đi linh thư bí cảnh trung mạo hiểm đương nhiên chờ thực lực cũng đủ sau hạn g đô lại vô mặt khác cơ duyên tự nhiên hay là muốn rời đi nơi đây chính là trước mắt thời cơ chưa tới mà thôi ha ha hảo kia liền một lời đã định hạn cùng nghe vậy mừng rỡ đến tiểu huynh đệ người ta nhất kiến như cố này đ à n hàng dương túy mời ngươi Hạng Cuồng lại lấy ra một vò năm song hơn hơn 100 năm hàng Dương t ú y đưa cho Lục Tiểu Thiên đến mà không hướng phi lễ ngươi. Nếu c ù n g Huynh là hảo tử người, ta nơi này cũng có lưỡn g đàn linh tử. c ù n g Huynh cùng mang Tiêu Huynh thả nếm thử. Lục Tiểu Thiên tạ ơn quá hạng Cuồng sau cũng lấy ra lưỡn g đàn túy tiên tử này tử hương thật sự là mê người. Lục Tiểu Thiên mới đưa túy tiên tử lấy ra, hạng Cuồng này hảo tử người lập tức hấp động cái mũi, hai mắt tỏa ánh sáng, thân thủ một trảo. liền đem một túi tiên t ử thu hút tới tay trung mồm to q u á n vài cái hảo tử di không đúng ngươi này t ử t ự hồ còn đối pháp lực có chút ảnh hưởng tiểu huynh đệ ngươi này t ử là cái gì đến đây đối pháp lực có chút ảnh hưởng mang tiêu gia chủ tiếp nhận mặt khác một chỉ vò rượu uống thả cửa mấy khẩu trên mặt lộ ra một bộ hưởng thụ vẽ mặt quả thật có chút ảnh hưởng bất quá cơ hồ mỏng manh phải có thể xem nhẹ sợ là kim đan g tu sĩ sử dụng v ậ t đi không tồi trước k i i nhưỡng là chuẩn bị ở kim đan kỳ khi dùng không từng nghĩ muốn t ử u còn không có dùng tới cũng đã kết anh lục tiểu thiên cười nói bất quá tuy là không phải sử dụng đến này túy tiên t ử u lấy tài liệu đều là t h ư ợ n g t h ừ a thỏa mãn một chút ăn uống chi dục cũng không có nhiều vấn đề với ta nhóm tuy là vô dụng bất quá đã có thể làm cho một cái kim đan tu sĩ ở quá ngắn thời gian nội hoàn toàn khôi phục pháp lực cũng có chút quý hiếm vật đáng tiếc đáng tiếc mang tiêu gia chủ liền nói mấy tiếng nếu là có thể làm cho nguyên anh tu sĩ cũng đạt tới khôi phục pháp lực hiệu quả này linh tử giá trị lại không thể đồng nhất mà ngữ đáng tiếc cái cái gì hôm nay dưới vạn vật đều có định số nhân sinh đắc ý tu tẩn hoang mặc sử kim tôn đối không nguyệt hữu dụng thẳng tu dùng vô dụng chớ cưỡng cầu băng khoan nhiều như vậy làm gì người mấy năm nay tu vi ít có tăng trưởng tâm tư đều dùng được gia tộc bên trong đi nếu là không dừng cương trước bờ vực đời này cũng chỉ đến đó mới thôi. hạng cuồng mồm to uống linh tự nói. lục tiểu thi ê nghe n được nếu có chút đâm chiu. ê này hạng cuồng lời nói tuy là đơn giản nhưng cũng ẩn chứa này thái độ làm người xử sự thậm chí là tu luyện một loại thái độ. không phải không có tham khảo chỗ đông phương tiên sinh. về sau nếu là có cần làm phiền ngươi luyện đan khi mong rằng có thể đi cái thuận tiện. một chút thoải mái chè chén sau mang tiêu gia chủ trước khi rời đi. âm thầm cấp lục tiểu thiên ở truyền âm nói dù sao lục tiểu thiên phải ở hắc ngục trung ngốc thời gian không ngắn còn muốn thường thường cùng hạng cuồng đánh một hồi đối với hạng cuồng bổn sự hắn là biết rõ ràng bất quá lục tiểu thiên là tục sự liên lụy ở luyện đang thượng tất nhiên là hội đại chịu ảnh hưởng bình thường đang dược mang tiêu gia chủ cũng không muốn bắt đến ta nơi này đến nếu là có đáng giá ta ra tay đang dược thả tặng lại đây đó là mặt khác ta cần gì đó. còn cần mang tiêu gia chủ hỗ trợ thu nạp một phần. Lục Tiểu Thiên gật đầu, âm thầm ứng tiếng nói. Khi về bàn đào Đan Phương, cùng với 12 g i a i gia yêu thú tinh phách cũng hoặc là m ặ t khác một ít cần gì đó, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Mang tiêu gia chủ nghe được Lục Tiểu Thiên cho phép, trong lòng rất là nhẹ nhàng thở ra, chấp tay rời đi. Lục Tiểu Thiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có rời đi h ắ c n g ụ c ý tưởng, hạng cùng trừ bỏ hảo tiểu hiếu chiến ở ngoài. đối với một ít ngoại vật cũng không gì để ý hắc ngục trung kia tòa động phủ nhưng thật ra tiện nghi lục tiểu thiên vào ở động phủ sau lục tiểu thiên liền ở hắc ngục ở tạm xuống dưới hạng c ù n g quả thật không phụ hiếu chiến tên ngày hôm sau liền tiến đến hướng lục tiểu thiên mời chiến lục tiểu thiên cùng với đánh một hồi hạng c ù n g ở chỉ vận dụng nguyên anh sơ kỳ thực lực dưới như trước đánh cái ngang tay không làm gì được lục tiểu thiên phiêu miểu kiếm trận. mà lục tiểu thiên cũng đối hạng c ù n g n g ũ sắc dao đầu côn cũng có chút đau đầu bất quá hạng c ù n g dù sao đã là đại tu sĩ đối với pháp lực vận dụng xa hơn lục tiểu thiên hơn nữa u y n dưỡng kia n g ũ sắc dao đầu côn thời gian cũng không thể so sánh theo phương diện này đến g i ả n g lục tiểu thiên thật là ăn chút mệt thời gian sau này chuyển d ờ i hạng c ù n g cùng lục tiểu thiên đấu pháp là càng đấu việc hăng say phiêu miểu kiếm trận tên là kiếm trận có trận pháp dấu vết nhưng này trung tâm cũng kia cổ phiêu vật xuất t r ầ n ý cảnh trận pháp tuy có dấu vết cùng ý cảnh tướng kết hợp cũng thiên biến vạn hóa cũng không cố định con đường có thể tìm ra hạng cùng có khi đánh cho hứng khởi vì thử l ụ c t i ể u thiên điểm mấu chốt khó tránh khỏi có khi hội vận dụng càng nhiều pháp lực chẳng qua theo l ụ c t i ể u thiên đối với kiếm trận thể ngộ từ từ làm sâu sắc thật cũng có thể hiểm hiểm chống đỡ dừng hạng cùng chân chính cảm thấy hứng thú chính là này thiên biến vạn hóa phiêu miểu kiếm trận chưa bàn biến hóa chẳng qua bởi vì đấu pháp số lần càng nhiều, lục tiểu thiên dù sao pháp lực khôi phục xa không bằng hạng c ù n g này đại tu sĩ đối nghiệp vô lực khi đối với huyết cương lực khống chế tại đây loại cưỡng chế, nhưng thật ra càng phát ra thuần thục lên pháp lực thượng cảnh giới dù sao đã có c ă n g cơ đều không phải là khả một lần là xong, mà thể tu cũng mới đột phá đến thập giai không lâu, c ă n g cơ chưa ổn, khả ở cùng hạng c ù n g loại này cấp bậc cường giả giao thủ bên trong phải hai bút cùng vẽ. khiến cho lục tiểu thiên ở thể tu thượng tiến cảnh pha mau căng cơ nhanh chóng củng cố nguyên bản hạng c ù n g nghĩ đến lục tiểu thiên dù sao vẫn là cái luyện đan t ô n g sư đó là tu luyện nhiều ít cũng sẽ lấy luyện đan làm trọng chính là sự thật có chút ra ngoài hắn dự kiến lục tiểu thiên tu luyện lên tự hồ cũng cũng không đánh xuống hắn nhiều ít hạng c ù n g ở hắc ngục trung chỉ có tam sự kiện tu luyện cùng lục tiểu thiên đấu pháp cũng hoặc là nhàn hạ thời gian uống rượu từ tăng lên t ú y tiên t ử u s a u Hạng c ù n g Miện cũng vũ phát dưỡng điêu, cách tam xóa ngủ sẽ gặp hướng Lục Tiểu Thiên Thảo phải một ít. Cũng may lúc trước Lục Tiểu Thiên ở kết giới nội phối chế đại lượng t ú y t i ê n tử, u trong lúc nhất thời trữ hàng thật cũng còn có thể cung ứng được với. Mà Lục Tiểu Thiên tu luyện rất nhiều, cũng thích cùng hạng c ù n g cùng nhau y t ử u hưng mà nói, thường thường hội cùng hạng c ù n g cho tới một ít tu luyện thượng chuyện, hạng c ù n g thật cũng cũng không kiên kỵ, mỗi khi Lục Tiểu Thiên đưa ra một ít nghi hoặc. Hạng Cường làm một cái đại tu sĩ đều có thể cấp ra một ít độc đáo giải thích, làm cho Lục Tiểu Thiên lấy được ít không ít. Hạng Cường sở trưởng quản hát n g ộ c trung, mặc dù cũng đóng một cái đại tu sĩ, bất quá bị thương pha trọng, không chịu nổi một trận chiến. Mặt khác 11 giai yêu tu cũng hoặc là nguyên anh trung kỳ thực lực nhưng cũng h ã n hữu có thể cùng Lục Tiểu Thiên sánh vai người. Tại đây hát n g ộ c nội, Hạng Cường thứ nhất tìm không thấy rất tốt đối thủ. thứ hai đối với lục tiểu thiên một lòng hướng đạo thái độ cũng có chút cùng nhận thức thường xuyên qua lại hai người giao tình thật cũng ngày càng thâm hậu lên đối với này hắc ngục hạng cuồng chính là cái vỗi trưởng quầy trừ bỏ chính mình tu luyện mặt khác chuyện là chẳng quan tâm cũng không quản này bị tạm giam người chết sống ngược lại là lục tiểu thiên ngẫu nhiên hội chung quanh đi lại vài cái l u ậ n c ậ p đối này hắc ngục hiểu biết hạng cuồng này chủ nhân nhưng thật ra xa không bằng lục tiểu thiên